Nhưng vừa nghĩ chẳng mấy nữa mình sẽ phải xa rời căn nhà này. Trình Tân lại thấy không nỡ. Nếu vậy, trong khoảng thời gian hữu hạn này, cô sẽ bên anh, cố gắng giúp anh vui hơn một chút vậy. Liêm đường nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của Trình Tân. Con bé đột nhiên nhiệt tình, dính người hơn hẳn. Mỗi lần anh về nhà đều phải mò tới cầu ôm cầu vuốt lông, còi đầu cò má các thứ, khiến cho Liêm đường luôn mặt lạnh như tiền cũng chợt thấy bối rối. Anh cứ thấy dạo gần đây tiểu. Điều lạ lắm, là chỗ nào thì anh không thể nói rõ, nhưng... Trước kia thái độ của con bé với anh luôn có hơi cao ngạo, cũng không phải quá xa cách mà chỉ như biến đổi từ một bé con đáng yêu thành thiếu nữ trưởng thành e thẹn, không còn hay làm nũng như khi còn non. Nhưng hai ngày này bỗng nhiên con bé lại dính anh ghê gớm, vẻ như không thể sống xa anh. Đương nhiên, liêm đường rất hưởng thụ cảm giác này. Vừa nghĩ bé con rất thích anh, cần anh, cả khi anh đánh răng cũng phải. Đứng nghiêm trang canh giữ ngoài cửa ngây ngô ngước nhìn mình. Liêm đường thấy tim mình nhũn cả ra, cảm giác bé con hệt như một cô bạn gái nhỏ bé đáng yêu. Nét mặt anh ngập ý cười, đánh răng, lau khô tay rồi cùi xuống cấu véo bạn Trình Tân đang mê mẩn ngắm mình. Dạo này sao lại ngoan thế? Hả? Giọng liêm đường nghe rất đối dịu dàng. Trình Tân ôm trái tim bé nhỏ ngơ ngác nai con gian nan cưỡng lại sự dụ hoặc của Mỹ Nam. Đầu cúi gằm xuống giúp vào ngực liêm đường. Không. Dám ngẩng lên nhìn anh. Trời ơi. Chủ nuôi đang quyến rũ tua kìa. Cô đổ rằng liêm đường đang dắp tâm mưu đồ quyến rũ mình. Đâu biết rằng khi thấy mèo yêu bỗng nhiên e lệ duyên dáng ngả vào lòng mình. Lòng ngực anh cũng không nén được tiếng than thở. Tiểu tiểu nhà mình thật dễ thương. Hết thảy đều có vẻ hoàn mỹ như thế. Ấm áp như thế. Tựa hồ cuộc sống thế này có thể kéo dài mãi mãi. Hôm 30. liêm đường ôm trình tân cùng về hòa thụy hiên đang tết nên trong nhà trang hoàng rực rỡ ấm cúng những món đồ trang trí mang không khí vui vẻ đầy hy vọng điểm xuyết khắp mọi ngõ ngách trong nhà những bình hoa ly dịu dàng thanh khiết ngày thường cũng được thay bằng những nụ tầm xuân chúc phú quý ngay cửa vào bày năm cây quýt nhỏ bầu không khí tết ngập tràn liêm đường vào nhà đóng cửa lại rồi thả trình tân xuống sàn để cô tự đi dạo một vòng Đã rất lâu chỉnh Tân chưa về căn nhà trong khu hòa Thủy Hiên này, hiện giờ chỉ thấy nơi đây đã khác hẳn. Khi xưa, cô lia mắt quan sát một lượt rồi theo liêm đường lên lầu. Nghe tiếng, liêm tiếu mở cửa phòng, hăm hở lao ra chào liêm đường. Anh về rồi ạ, sao anh về trễ vậy, em nghe nói công ty anh nghỉ từ sớm rồi mà. chỉnh Tân léo đéo đeo theo liêm đường. Theo cô thấy thì con bé liêm tiếu này được gia đình bao bọc kỹ quá nên hơi ngây thơ rồi đấy. Hỏi gì cứ như chưa hỏi vậy Nếu liêm đường muốn về Vậy ắt đã về từ sớm Anh thả ở một mình cô độc trong căn hộ riêng của mình chứ Nhất quyết không chịu về đây Có cố gạn hỏi cũng chỉ khiến hai bên thêm lúng túng nhưng chuyện đối nhân xử thế kiểu này Liêm tiếu vẫn cần học hỏi nhiều Khó trách khi trò chuyện với em gái Tấm nha đã không giấu được lo âu Liêm đường nhìn liêm tiếu Đã, còn vướng ít việc Em được nghỉ từ bao giờ vô cùng thuần thục lái ngót để tài đi. Đầu tháng một em đã nghỉ rồi, sau đó đi theo chị Nhược Y tới trường, chị ấy đang học nghiên cứu sinh rồi về Paris chơi mấy ngày. Cũng tốt, anh về phòng thay đồ trước đã. Dạ, Liêm Tiếu đã trông thấy Trình Tân. Cô nàng ghét Trình Tân là bởi vương tuyết mạn, nhưng bình tâm suy xét thì, trong con mèo này ngày càng xinh xắn, khiến tâm hồn thiếu nữ trong bất cứ cô gái nào cũng không thể cưỡng lại. Cô nàng cũng không nén được ham muốn lại gần sờ xòa, vuốt lông, dỗ dành trình tân. Còn trình tân đương nhiên là không rõ suy nghĩ của liêm tiếu nên chỉ im lặng ngoan ngoan chạy theo liêm đường, đồng thời. Mở to ánh mắt cảnh giác để phòng liêm tiếu. Liêm tiếu sượng mặt nạt, rõ ràng tao còn nuôi mày một thời gian đấy. Cái đồ vong ân phụ nghĩa này, mới đó đã quên bánh chủ cũ rồi hả? Liêm đường khom người nhất bổng trình tân lên, lạnh lạnh đáp lời. Có thể do nhớ tới chuyện bị em bỏ đấy. Liêm tiếu thoát cái bối rối. Cô nàng gái mũi sáp lại bên liêm đường. vươn tay vuốt nhẹ lớp lông mượt của trình tân. Tại vương tuyết mạn mà. Nếu không phải do vương tuyết mạn thì em cũng đâu. Giận cá chém lên nó làm gì. Đã biết con bé không có lỗi còn chút giận lên nó. Liêm đường cười cười. Trong mắt ẩn chứa ý chê trách kín đáo. Em biết sai rồi mà. Nhưng con nhỏ đó cũng quá đáng lắm. Thực ra, nếu chỉ nói về quả sinh nhật, dù cô có Phật ý chê bai quả nhỏ thì cũng sẽ không để ý đến độ tuyệt giao. Nhưng cô ta dám thêm que át của cậu bạn cô đang tìm hiểu, còn gợi chuyện thả thính tự nhiên như vậy khiến cô không thể nhẫn nhìn. Xui thay, trình tân chính là con cá. Trong hồ, hòa đến vạ lây, trình tân nghĩ, liêm tiếu đã có thể nhận sai, âu cũng đã không tệ. Thế là liền tạm buông cảnh giác. thả lỏng người mặc cô nàng sờ soạn vài cái liêm tiếu sờ xong vuốt xong rồi lại cầm điện thoại về phòng liêm đường ôm trình tân về phòng ngủ của mình về đến phòng anh lập tức vào phòng để đổ lấy quần áo cầm vào phòng tắm liêm đường ở nhà tổng cộng ba ngày mùng hai tết liêm đường sang thăm nhà ông bà ngoại bởi đã định sẽ ở bên nhà ông bà ngoại vài ngày nên mang cả trình tân theo nếu chỉ đi một ngày anh sẽ suy xét để trình tân ở lại nhà mình. Nhưng đã quyết phải ở vài ngày, thời gian này giúp việc cũng đã nghỉ Tết, không ai chăm sóc cho cô. Nếu để ở nhà, anh sẽ phải chạy đi chạy lại lo chuyện ăn uống cho con bé, chẳng bằng ôm cả theo để tiện chăm bắm. Mẹ liêm đường tên triệu vô ưu, trên có ba người anh, có ông nội là nguyên soái tham gia dựng nước, cha là tổng tư lệnh. Từ nhỏ bà lớn lên trong đại viện, bởi là đứa con tuổi một. Sinh ra khi bố mẹ đã hơn 40 nên nghiễm nhiên trở thành cô con gái út được cả nhà yêu thương chiều chuộng. Lên đại học, bà gặp Liêm Vĩnh An hồi ấy còn là cậu sinh viên từ thành phố nhỏ lên kinh đô cầu học. Lúc trẻ, Liêm Vĩnh An khôi ngô đẹp trai, thư sinh nho nhã lại thêm tài hoa hơn người, là một nhân vật phong vân trong trường thời ấy, được biết bao thiếu nữ thầm thương nhớ si mê. Triệu vô ưu cũng là một trong số đó. Hai người đến với nhau không chút chắc. chờ Tài tử giai nhân cùng sánh bước, trở thành cặp tình nhân nổi tiếng khắp vườn trường. Người từng trông thấy không ai không phải thốt lên cảm thán rằng quả là một đôi trời đất tạo nên. Liêm Vĩnh An là kẻ nhạy bén lại có óc kinh doanh, ngay từ đại học đã tạo dựng được công ty riêng. Sau khi tốt nghiệp, dựa vào năng lực của mình, ông nhận được trợ giúp từ quỹ đầu tư thiên thần, lại bán công ty thành lập hồi đại học của mình để đổi lấy 6 triệu nhân dân tệ, quyết đoán từ bỏ. Ngành nghề đã theo đuổi bao năm để chuyển sang lĩnh vực bất động sản Rồi cứ thể phất thẳng Trở thành ông trùm thương nghiệp thế hệ mới Học sinh kiệt xuất của trường Nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Ông tài trợ một số tiền lớn xây dựng hai tòa nhà mới cho trường cũ Trở thành doanh nhân mới nổi có sức ảnh hưởng nhất trong nước Sự tích huy hoàng đó khiến ông trở thành đối tượng được bao người tôn trọng sùng bái Là tấm gương và động lực cho biết bao học sinh nghèo hiếu học Sau khi tốt nghiệp Liêm Vĩnh An kết hôn với triệu vô ưu, cuộc hôn nhân đó mang đến cho ông một mạng lưới quan hệ khổng lồ, những mối quen biết giúp ông càng thuận lợi thăng tiến. Chỉ cần nghe nói tới chức con rể triệu ra, chồng của triệu tứ tiểu thư là sẽ có biết bao kẻ chủ động giúp đỡ mở đường, sự nghiệp lên như diều gặp gió, bước vào thời kỳ đỉnh cao của đàn ông. Trong lúc sự nghiệp phát triển nhanh chóng, Liêm Vĩnh An đắm chìm vào những cuộc xa giao bất tận vì yêu. Chồng triệu vô ưu chưa từng có nửa lời oán thán nhưng dù vậy vẫn khó tránh cảm giác mệt mỏi nhọc lòng trước một cuộc sống hoàn toàn xa lạ ngày ngày gượng gạo tươi cười tiếp đãi những con người giả dối mà trước kia vẫn luôn khinh thường tổ chức những buổi tiệc liên miên nối liền cho những bạn làm ăn hợp tác với liêm vĩnh an sau 5 năm kiên nhẫn triệu vô ưu chợt thấy mất phương hướng và hy vọng với hôn nhân người chồng sặc mùi rượu lúc nào cũng khuyên bảo bà tiếp đãi bạn bè của ông ta chuỗi ngày tháng toàn những cuộc hội hè tiệc rượu với những con người xa lạ vì danh lợi này có phải cuộc sống bà vẫn mong mỏi xưa nay chàng trai có bận rộn thế nào cũng dành chút thời gian dỗ dành bà chàng trai có mệt mỏi thế nào cũng nhớ gửi một tin nhắn chọc bà vui vẻ chàng sinh viên bà thích khi xưa có còn là người bên cạnh này không tình yêu đã phai nhạt như thế triệu vô ưu không còn nghe lời liêm vĩnh an mà tổ chức những buổi tiệc theo ý ông ta nữa Bà không muốn tiếp chuyện những vị phu nhân luôn trực trầu moi móc gia đình bà, các mối quan hệ của bà, các vị mà dù lời nói có đoan trang lịch thiệp thế nào thì vẫn luôn bóng gió ý tư gán ghép con họ cho con trai con gái của những người anh trai của bà nữa. Bà căm ghét cuộc sống mà phải luôn duy trì nụ cười đoan trang thân thiện và nhất mực phối hợp với chồng làm những việc khiến mình khó chịu. Điều này khiến Liêm Vĩnh An rất phật lòng. Chúng ta là vợ chồng, như hai. Mà một. Em không giúp anh chẳng lẽ muốn những cô gái khác khoác tay anh cùng đi dự tiệc sao? Nhưng Vĩnh An, em mệt lắm rồi. Sao anh không thể nghĩ cho em dù chỉ một chút thôi? Em muốn được nghỉ ngơi. Nhiều lúc em thấy mình chỉ như một cô diễn viên cùng diễn với anh thôi chứ chẳng phải vợ anh. Anh có yêu em không? Có yêu em thật không? Anh chưa từng nghĩ rằng em sẽ mệt ư? Vậy chẳng lẽ anh không mệt? Chỉ có mình em mệt mỏi chắc. Nhưng con người mà... Đã đứng ở vị trí cao, rồi thì sẽ càng muốn leo lên chỗ cao hơn, em dừng lại nghỉ một lát thôi là sẽ bị kẻ khác đạp lên ngay. Anh phải làm kẻ đứng trên mọi người, anh không muốn khom lưng luồn cúi trước bất cứ kẻ nào, chỉ có trở thành kẻ mạnh nhất mới có thể đứng ở chỗ cao nhìn xuống những kẻ khác. Nhưng có những việc có thể giải quyết đơn giản hơn hẳn mà, anh không cần tự ép mình như vậy, dựa vào bản thân là không sai, nhưng không cần thiết. Anh có biết những giấy phép của anh bây giờ đều là do triệu ra mà có không? Cho dù anh khinh thường sử dụng quan hệ, nhưng một khi thành chồng em, thành con rể triệu ra, vậy dù không nói ra nhưng cũng đã vô tình hưởng thụ những đặc quyền này. Không phải nói không cần là nó sẽ không có. Sao anh cứ phải làm những chuyện phản kháng ngây thơ như vậy chứ? Còn bắt em phải phối hợp với anh, cùng diễn với anh. Em đã mệt mỏi vì phải lo nghĩ cho cái lòng tự ái còn con của anh lắm rồi. Hồi trước em còn tưởng anh là người không để ý. Nhưng chuyện vặt vanh thế này, còn tưởng anh tiến bộ thấu suốt. Hóa ra là em đã sai. Cô tưởng tôi cần những thứ này lắm à? Cô đấy, tốt nhất là thôi ngay cái dáng vẻ đại tiểu thư đó của mình đi. Bây giờ cô là vợ tôi, không phải tứ tiểu thư của triệu gia ngày xưa nữa, cũng bỏ ngay cái thái độ kiêu ngạo. Những bệnh công chúa của thiên kim tiểu thư kia đi, đừng có để tôi phải ngứa mắt. Liêm Vĩnh An anh thật quá đáng, anh có còn là chàng trai tôi biết ngày xưa không? Bà, vốn kiêu hãnh, ông cũng kiêu ngạo, hai người cùng có cái tôi lớn đương nhiên sẽ chia tay trong không vui. Không ai chịu cúi đầu, vợ chồng mà chẳng khác người dưng nước lá, kết quả cuối cùng là một tờ giấy ly hôn. Rõ ràng cái nhau gay gắt như vậy nhưng lúc ký tên cả hai đều bình thản chỉ như đang cùng dùng chung một bữa ăn. Một bữa ăn bình thường chẳng quan trọng, cũng chẳng còn mâu thuẫn. Dẫu sao, cuộc sống vợ chồng bằng mặt chẳng bằng lòng như vậy cũng đã kéo dài tới ba. Bốn năm, lúc mẹ bỏ đi không chút mảy may lưu luyến, cậu bé Liêm Đường có thể sẽ buồn bã tổn thương. Nhưng với Liêm Đường khi trưởng thành thì chẳng hề gì. Tình cảm giữa cha mẹ, người con trai như anh nào có thể phán xét. cũng không có tư cách phán xét chỉ có thể để cậu bé khi ấy chậm rãi trưởng thành hiểu chuyện tự vượt qua đổ vỡ nhưng dù ba hay mẹ thì vẫn để ý đến đứa con này nên khi biết những lợi ích mẹ đã tranh dành cho mình và những điều kiện hà khắc dành cho mẹ kế và con của mẹ kế trên hợp đồng ly hôn đó anh không thể thốt được một lời trách cứ mặc dù triệu gia có thành kiến với liêm vĩnh an nhưng lại luôn yêu thương đứa cháu trai hiểu chuyện kín tiếng này thậm chí Vì ba mẹ ly dị từ tuổi nhỏ mà triệu phu nhân còn thương cháu ngoại hơn cháu nội mấy phần. Triệu phu nhân là thiên kim cảnh vàng lá ngọc điển hình. Thời bà còn trẻ, luật pháp vẫn chưa sửa đổi thành chế độ như ngày nay. Cả ông nội và cha bà đều có mấy người vợ lẽ, em. Trai em gái cùng cha khác mẹ nhiều đến độ không thể nhận mặt hết. Từng chứng kiến biết bao chuyện đen tối lén lút để tranh giành tài sản đếm không xuể khiến bà không thể yên tâm để đứa cháu ngoại duy nhất lẻ loi ở lại nhà họ liêm. Lòng người còn cách một lớp da bụng, ai biết bà mẹ kế này có phải ả đàn bà độc ác cay nghiệt hay không? Dẫu sao, những thứ chuyện xấu xa thế này, bà đã thấy quá nhiều rồi. Con gái đã rước áo bỏ đi đến tận nước ngoài, chẳng thèm nghe hỏi gì tới con. Trai, nhưng người bà ngoại này thì có thế nào cũng không ngôi lo lắng cho máu mủ của con gái. Huống hồ, thằng bé còn ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy. Chỉ chọn những chuyện vui vẻ nói ra chứ chưa từng tiết lộ than thở với họ nửa lời. Có lúc, triệu phu nhân chỉ mong thằng bé ngang bướng, ích kỷ một chút như thằng anh họ đầu gấu láo tuét, chẳng coi ai ra gì của nó. Như vậy thì người khác sẽ phải kiêng kỵ, vì mối e ngại của bà ngoại nên hồi bé, liêm đường thường xuyên được cậu. Đón về nhà cũ triệu ra chơi một thời gian cho bà yên lòng, nhất là kỳ nghỉ hè và nghỉ đông là hầu như ở diệt nhà ngoại, cùng lớn lên với các anh em họ ngoại. Vì vậy, về mặt tình cảm, Liêm đường có hơi nghiêng về ông bà và các thân thích bên ngoại hơn. Mỗi dịp cuối năm đều dành ra mấy ngày nghỉ về thăm ông bà. Còn ông bà nội, nhà họ Liêm có truyền thống nho học, ông bà nội đều là giáo sư thanh quý. Cả hai ông bà đều không ưng mẹ anh, cảm thấy mẹ anh có rất nhiều thói hư tật. xấu của nhà giàu điển hình như ham vinh hoa xa xỉ, yếu đuối mỏng manh. Đến chuyện ly hôn cũng cho là do tính khí thiên kim tiểu thư của con dâu mới khiến hôn nhân bế tắc đổ vỡ. Vậy nên, dù có thích đứa cháu này thì vẫn không qua được rào cản mang tên con dâu. Hơn nữa, sau khi về hưu hai ông bà mải mê thực hiện kế hoạch du lịch vòng quanh thế giới của mình, ít khi ở trong nước, đến Tết cũng khó có thể gặp mặt chứ đừng nói tới lúc bình thường. Vậy nên, đã lâu rồi liêm đường chỉ có thể liên lạc với ông bà nội qua Internet, trông thấy liêm đường... từ Nho Nghi lập tức đặt kim chỉ xuống. Dạo này bà khá rảnh rỗi, lại nhớ hồi còn con gái, mỗi khi không có gì làm cũng hay lôi kim chỉ ra theo thùa. Hai hôm nay tự dưng lại nổi hứng hoài niệm, đang định tự theo cho mình một mặt quạt hợp hoan. Đang theo thì liêm đường tới, cùng con mèo trắng xinh xinh trong ngực Mèo con nuôi đây à? Chà, giờ trông còn có vẻ xinh hơn cả trong hình, mau cho bà ôm cái nào. Bà... Ngoại liêm đường từ nho nghi có gương mặt hiền lành phúc hậu, dù đầu đã nhốn bạc nhưng da rẻ vẫn còn vương nét phong vận khi xưa. Bà đeo sợi dây chuyển đính viên đá quý màu lục biếc, chiếc nhẫn cùng bộ, vận bộ váy liền duyên dáng ẩn sau chiếc khoác len, trông giản dị mà vẫn không thiếu sang quý nhiệt tình tiếp đón. Liêm đường xóa nhẹ đầu trình tân, ý nhắc cô phải ngoan, sau đó giao cho bà ngoại. Vâng ạ là con bé. Bà còn đang lo một mình con không tự chăm sóc mình. Được đây, thấy con mèo con nuôi này thì chẳng còn lo gì nữa Đến con mèo cũng được nuôi tơi trắng xinh núp ních thế này Còn gì phải lo cho con nữa chứ Cũng đúng ạ Liêm đường tươi cười đáp lại Nghe nói cô ả kia giới thiệu con gái bên nhà nó cho con Ý chỉ tống nhã Dạ, nhưng con thấy không hợp lắm Đã từ chối khéo rồi Con danh đó đúng là giỏi tính toán Nghĩ hay thật đấy Chút tâm tư đó của tống nhã Tư Nho Nghi đã nhìn thấu từ lâu, chỉ cười nhạt lường nhẹ. Liêm đường, liêm đường vuốt mũi không đáp. Nhưng chuyện kiểu này, vẫn đừng nên nói thẳng quá thì hơn. Đang nói chuyện, mấy người anh họ dẫn vợ đi từ trên lầu xuống. Cả cô em họ nay giờ bám theo ông bà cũng hớn hở bưng đĩa trái cây ra khỏi bếp. Anh họ à, cuối cùng anh cũng tới rồi. Từ tận sáng sớm tới giờ bà cứ nhắc anh suốt. Hoa, bé mèo xinh quá. Người anh lớn và anh thứ hai của Liêm Đường đã kết hôn Cả hai đều là con nhà cậu cả Anh lớn tên Triệu Đình Sinh Có một đứa Con trai Anh hai tên Triệu Vũ Sinh Được một đôi song sinh Anh ba và cô em tư là con của cậu hai Lần lượt tên Triệu Kình Sinh và Triệu Linh Sinh Hai người chị dâu Trương Nhai và Bạch Yên Đã lên lầu gọi mấy đứa bé đang ngủ trưa xuống Cánh đàn ông thì tụ tập bàn luận những chuyện công việc Làm ăn Thoáng chúc phòng khách đã náo nhiệt hẳn. nhà cậu ba cũng có một mụn con gái, chính là người mới mang đĩa trái cây ra vừa nãy. triệu khanh sinh, cô ấy nhỏ hơn liêm đường khá nhiều, do vợ cậu ba là sản phụ lớn tuổi, dỗ mái mới chịu sinh con. cùng lứa với liêm đường, chỉ có anh cả, anh hai và anh ba là đã kết hôn, những người khác vẫn còn độc thân. người anh thứ ba mới tổ chức hôn lễ năm ngoái, lấy một cô gái họ trình đã bên nhau mười năm. lúc mới quen ông anh chưa muốn kết hôn sớm sau này muốn thì bạn gái lại đổi ý không chịu thế là cứ củ cưa mãi đến năm ngoái mới đi đăng ký chính thức trước mắt đám lớn nhất đều đã thành ra thất từ nho nghi bắt đầu chuyển mắt tính tới liêm đường tự nhiên cũng chú ý tới tin tống nhã làm mối cho anh dạo trước trong mắt từ nho nghi nhà họ tống chỉ có mấy đứa con gái còn tạm được đám đàn ông con trai thì chẳng ai ra gì ai nấy còn xa xỉ phô trương hơn cả tá con cái nhà quyền thế khác bản lĩnh không có mà tiêu xài có thừa tống nhã này leo được lên liêm vĩnh an thì thôi còn định trói cả cháu trai bà vào con gái họ tống tiếp tục cung phụng hầu hạ đàn ông nhà cô ta chắc mắng cô ả mơ tưởng hão đã lại nói giảm nói tránh lắm rồi họ tống này trông thì rực rỡ hào nhoáng ai nấy đàng hoàng bóng bẩy Cũng được coi là sang quý trong mắt người thường Nhưng thực chất bên trong chỉ còn cái vỏ rỗng Sản nghiệp đều đã bị hai cậu quý tử nhà đó Ăn xài tiêu pha chẳng còn gì Giờ còn ăn phạm vào cả vốn gốc Gã lớn thì chả làm được chuyện gì ra hồn Còn chẳng vào được đại học mà vẫn dám đòi mở công ty Mở cái nào phá sản cái đó Cậu hai ăn uống bài bạc gái Ú không gì không hay Đầu đã muối tiêu rồi mới giờ chứng học đòi góp vốn làm ăn Tiếc là chỉ có tấm bằng tạm bỡ Cả nửa đời chỉ biết chơi, kinh nghiệm xã hội chẳng có gì trừ những chuyện trên chiếu bạc, thương trường rào trá, lừa gạt khốc liệt, tiền của gã bị đám cùng hùn vốn cũng đi hết sạch, tuy nói nhất định có thể đòi về nhưng ai cũng rõ, chín phần là chiếc lá trôi theo dòng nước, nào có thể ngược dòng quay lại, cả gia tộc chỉ còn vành đê lỏng trực vỡ, còn dám mộc. Tượng leo lên xe lớn nhà to của cháu trai bà, đúng là muốn mặt mũi đến điên rồi. tưởng không ai nhìn ra ý đồ của cô ta chắc. Liêm Vĩnh An tin tưởng vợ mình, không tìm hiểu kỹ chuyện gia đình họ Tống, chịu ra lại không phải mắt mù. Nghe Liêm Đường nói đã từ chối, từ Nho Nghi cũng yên tâm. Bà biết thủ đoạn của phụ nữ họ Tống, lo nhất là dù Liêm Đường có rõ ràng nhà họ Tống không ý tốt cũng khó cưỡng lại hư tình giả ý của đàn bà nhà đó, đi vào bước xe đổ của ba mình. Vậy, thì bà có khuyên thêm cũng hoàn vô ích, trình tân nằm ngoan ngoan trong ngực từ nho nghi khiến đám trẻ con thích thú sáng mắt. Nhưng nhà họ triệu có quy củ, bảo lớn không lớn bảo nhỏ không nhỏ. Điều đầu tiên chính là tôn ti. Tôn ti này đương nhiên là chỉ người lớn trong nhà chỉ cần bà nội chưa lên tiếng mà đứa nào dám há miệng ra đòi hoặc ăn và khóc lóc. Vậy chưa cần ba ra tay, mẹ đứa đó đã cho sẵn mấy vọt vào đít Đứa chắc trai lớn nhất của từ nho nghi có tên ở nhà là Khánh Khánh đã 7 tuổi Hiểu chuyện nghe lời, dù thấy mèo mèo dễ thương thì cũng chỉ giám sát lại gần bà nội, vương cánh tay nhỏ nhỏ ra vuốt mèo mèo hai cái. Cặp trai gái song sinh thì nhỏ hơn, mới ba tuổi rưỡi, bé trai là Nam Nam, bé gái tên Tiểu hỉ Nam Nam chớp đôi mắt to đứng kiêng chân trước mặt từ nho nghi, bàn tay mũm mím lân la sờ mó đuôi mèo, đã bị mẹ Bạch Yên đẩy ngay đi. Bạch Yên kéo tay con trai, nó nhỏ, đuôi mèo không thể nắm mạnh, coi chừng mèo mèo tức giận Cắn đấy tiểu hỷ dù cũng ham của lạ nhưng sau khi ngắm mèo mèo một lát thì lại thấy ừm con bé vẫn thích chú họ liêm đường hơn liền xoay qua xoay lại vươn tay đòi liêm đường bế chú ơi bế nghe sao mà non nớt trẻ thơ liêm đường ôm con bé chọc nhẹ vào mũi nó còn chưa chúc tết chú đã muốn bế rồi khánh khánh nghe lời liêm đường cũng nhún vai kéo tay nam nam lại gần vừa cười tươi khoe răng mới vừa chắp tay Cúi người tiêu chuẩn, chúc chú năm mới tốt lành, cháu. Chúc Tết chú rồi đó. Nam Nam cũng bắt chước anh trai Khánh Khánh. Thằng bé chắp tay cúi người trước mặt liêm đường. Chúc Tết rồi, lì xì. Dạo này cu cậu được biết bao là lì xì. Vừa chúc Tết đã nghĩ ngay tơi bao đỏ dày dày. Nghe chữ lì xì từ miệng Nam Nam, ai nấy đều bật cười. Bạch Yến dí nhẹ lên trán con trai, còn biết đòi lì xì cơ đấy. Đúng là thằng nhóc chỉ biết tiền. Anh trai đã chúc Tết xong, đương nhiên là đến lượt tiểu hỷ. Tiểu hỷ trượt xuống khỏi đùi liêm. Đường, cơ thể nhỏ nhắn với bộ váy đỏ có vạt áo trước kiểu trung hoa chắp tay, cười híp mắt nhìn liêm đường, chúc chú năm mới phát tài, thuận buồm xuôi gió, vui vẻ tốt lành. Tiểu hỷ hoạt ngôn hơn hẳn anh trai, tuôn cả chàng dài mà không vấp, gương mặt bánh bao kia nhìn kiểu gì cũng thấy núng nính chỉ muốn nắn bóp mấy cái, khiến liêm đường cũng phải buồn cười. Đợi bọn nhỏ chúc Tết xong, anh lần lượt phát lì xì cho từng đứa. Triệu đỉnh đã trao đổi xong với mấy anh con. Trai, ông vừa ra khỏi thư phòng, từ đằng xa đã nghe tiếng trò chuyện vui vẻ từ lầu dưới vẳng lên, mới đến đầu thang đã không nhìn được, kêu với xuống, cả nhà nói gì mà vui thế. Vừa dứt lời liền thấy liêm đường. Liêm đường tới rồi, từ sáng sớm mở mắt bà ngoại đã nhắc đi nhắc lại không biết bao giờ cháu tới. Nhắc tới độ tai ông cũng lùng bùng hết rồi đây, triệu đỉnh đã hơn 80 nhưng vẫn còn minh mẫn, sắc mặt hồng hào, cả hai vợ chồng đều được bảo dưỡng tốt, không hề. Có mảy may chút vẻ già nua như những người cùng tuổi, liêm đường đứng dậy đón ông ngoại, chào hỏi ba người cậu, người cả đại gia đình quây quần bên nhau, tứ đại đồng đường, bầu không khí hết sức vui vẻ, náo nhiệt, bởi xuất thân quân ngũ nên triệu đỉnh tương đối cẩu thả. Mấy anh con trai cũng chẳng khác mấy, đều thẳng tính, bột chộp như nhau. Ngược lại, phái nữ trong nhà lại rất dịu dàng đằm thắm, tỉ mỉ cẩn thận hơn cánh mày dâu thô lỗ nhiều. Trình tân chưa từng được cảm. Nhận không khí gia đình hòa thuận, thân thiết thế này. Nhìn gương mặt ai nấy đều vui vẻ tươi cười, dù là một con mèo nhưng cô vẫn khó nén tâm tình ao ước hâm mộ. Thật tốt, gia đình như vậy, thật tốt. Vốn tưởng ngày tháng tốt đẹp vẫn còn dài lâu. Trình Tân có nằm mơ cũng không ngờ biến cố lại tơi nhanh như vậy. Sau tết, người người trở về từ kỳ nghỉ, trở về với một nguồn quay công việc mới. Ngày 26 tháng 1, Chỉnh Tân gặp một người mà đáng lẽ không nên xuất hiện trong căn. Nhà này sớm đến thế dịch viễn sơn. Sao anh ta lại ở đây? Không phải hôm nay mới 26 thôi sao? Còn mấy ngày nữa mới tới 3 tháng 2 mà. Oai, oai anh ta lại ở chỗ này. Chỉnh tân vụt nhảy xuống sofa chạy cái vèo vào phòng liêm đường, sau đó chui tọt vào trong tủ quần áo. Liêm đường chỉ cảm giác hình như một bóng mở lướt qua ngang mắt, nhìn lại, nhóc con nằm biếng nhác trên sofa đã chẳng thấy đâu. Liêm đường nhìn sang dịch viễn sơn. Cậu từng bắt nạt con bé à? Dịch! Viễn sơn oan ức giơ tay, tớ có được ở riêng với nó lúc nào đâu hả? Bắt nạt kiểu gì được? Liêm đường, vậy sao con bé gặp cậu mà như thấy ma vậy? Chắc do lâu rồi không gặp người lạ, còn là một người lạ đẹp trai thế này nên kích động qua đó. Liêm đường sa mạc lời, hết cả hứng đáp lại. Thấy liêm đường lại tích chữ như vàng, dịch viễn sơn mới hỏi, bao giờ thì đi? Tớ sắp không chờ được nữa rồi. Đúng vậy, ngày phẫu thuật được đẩy lên trước là vì một người chủ có việc đột. suốt không thể cho thú cưng làm phẫu thuật đúng hẹn. Bác sĩ Trần đã hỏi những người đặt lịch phía sau, đều là vẫn chưa về thành phố. hoặc còn ở quê, hoặc đang du lịch ở nước ngoài, cũng có người sẽ đi làm vào hôm đó nên không thể tới được. Khi bác sĩ Trần gọi tơi hỏi, liêm đường cân nhắc một lúc rồi cũng đồng ý rời ca phẫu thuật vào ngày 3 tháng 2 lên hôm nay. Sớm xong chuyện này, anh cũng sớm yên tâm. Chứ lỡ đâu tiểu tiểu động được sớm thì ngày phẫu thuật sẽ còn phải hoán. Lại, chỉnh tân ngàn tính vạn tính cũng không tính được chuyện này. Ai ngờ được lịch hẹn sẽ bị đẩy lên chứ. Cô hoàn toàn chưa chuẩn bị chút nào, bây giờ trong ruột còn đắng chát hơn cả nhai hoàng liên. Mẹ ơi, chẳng lẽ hôm nay con đã định không thể qua được kiếp nạn này? Liêm đường, đồ lừa đảo xảo trá, không phải đã nói 3 tháng 2 rồi hả? Thiệt cho tôi còn nghĩ cho anh, lo bỏ đi sẽ làm anh buồn lòng. Mấy hôm nay còn cố công đối tốt với anh như thế, còn anh thì sao, anh? Đối xử với tôi thế nào? Lại thình lình đẩy ngày hẹn lên trước, còn không thèm báo cho một lời. Trình Tân khoanh tay làm ổ trong tủ quần áo, cao có quao cọ. Liêm đường nhìn đồng hồ, không thể chậm chế được nữa. Anh cầm túi mèo, túi mèo mới mua, là loại sẽ không khiến tiểu tiểu khó chịu hoảng loạn như cái trước. Trong phòng yên ắng vắng lặng, Liêm đường gọi tên thú cưng của Trình Tân. Anh vừa gọi tiểu tiểu vừa tìm kiếm trong phòng tắm, không có, kiểm tra dưới giường, cũng... Không thấy đâu, nhưng lại phát hiện dưới giường có dấu máy tính bảng. Anh lấy máy tính bảng ra kẹp vào nét, tìm khắp một lượt trong phòng mới đi tới trước tủ quần áo. Vừa đẩy cánh cửa tủ ra một khe hở đã thấy cục lông nho nhỏ trắng tinh kia đang thu mình trong góc tủ. Liêm đường khẽ khàng thò tay vào bế trình tân ra. Trình tân ứa nước mắt ngước nhìn liêm đường. Liêm đường ngẩng mặt, né tránh ánh mắt cô. Lòng thầm nghi hoặc nhưng ngoài mặt vẫn như thường. Anh làm theo. Đúng kế hoạch, đặt trình tân vào túi mèo, sách ra khỏi phòng ngủ. Dịch viễn sơn đứng dậy hỏi, chuẩn bị xong rồi. Cậu có đi không? Không, tiểu tiểu nhà tớ thông minh hơn mấy bé mèo bình thường nhiều. Nếu đi, nhất định nó sẽ cảm thấy tớ cũng đồng loa rồi hận luôn cả tớ. Vậy thì tìm cậu làm gì? Chập chập, tâm cơ quá. Cảm ơn đã khen. Liêm đường giao túi mèo cho dịch viễn sơn. Dịch viễn sơn ngó bé tiểu tiểu trong túi mèo. Hỏi nhỏ liêm đường, con bé không có chuyện gì. Chứ, sao không động tĩnh gì thế này. Chứ có hơi kích động khi thấy cậu ra thì không có gì đâu. Cậu thật sự chưa từng lén lút bắt nạt tiểu tiểu nhà tớ. Nét mặt liêm đường viết rõ nghi ngờ. Dịch viễn sơn, trời đất chứng giám. Để ý đấy, đừng để con bé chạy mất. Yên tâm, còn dây kéo đây mà. Tớ sẽ giữ kỹ, không để con bé có cơ hội chạy mất đâu. Trình Tân, ai giết quách tôi luôn đi, có thế nào Trình Tân cũng không nghĩ tới, hoàn toàn không ngờ được, sao không có dấu, hiệu gì hết vậy, sao có thể, mới đó đã, ngàn tính vạn tính, mà vẫn không tính ra, điên mất thôi, khoảnh khắc này, bạn Trình Tân ôm nét mặt sống không còn gì lưu luyến nằm một đống trong túi mèo, vừa nghĩ chỉ một chút nữa thôi, mình sẽ bị sách lên bàn mộ để thực hiện ca phẫu thuật triệt sản. Cô liền, không nén được hai hàng lệ dòng như anh bạn mèo bị cắt trứng lần trước. Dịch viễn Sơn ngồi vào ghế sau, đợi xe chạy êm lại, anh ta mới xốp túi mèo lên, định bụng chọc bé. Mèo xinh xắn này mấy phát, hôm nay bé cưng im ắng quá nhỉ. Sau đó, anh chàng phát hiện, bé cưng của mình không chút động cựa. Anh ta buồn trồn lắc nhẹ túi mèo, người bé cưng nhũn mềm thả lỏng. trừ vẫn đang lắc lư theo chuyển động của túi mèo thì không còn bất cứ cử động nào khác cơ thể mềm oặt như bị rút xương chuyện gì thế này dịch viễn sơn hồi hộp mở túi mèo ra vươn tay vào sờ soạng trình tân bé cưng à tiểu tiểu trình tân nhắm chặt mắt không mảy may đáp lời dịch viễn sơn lơ ngơ bối rối sao tiểu tiểu lại giống như hôn mê thế này lúc ấy xe đã gần chạy tới bệnh viện thú cưng Dịch viễn Sơn vừa nghĩ tâm can bảo bối của liêm đường đã xảy ra chuyện trong tay mình là liền thấy hoảng hồn. Làm sao bây giờ? Thế mà mới nơm nước gọi điện thoại cho liêm đường. Nhìn tên người gọi tới, liêm đường cứ thấy ngờ ngợ Không thể xong việc nhanh như vậy được chứ. Sau đó nhận máy. Cậu nói cái gì? Tớ. Hình như tiểu tiểu bị ngất. Rồi. Dịch viễn Sơn thấp thỏm ngó vào bạn Trình Tân vẫn nằm im thiên thiết trong túi mèo. Im lặng thế này thật sự rất không bình thường. Anh chàng rất lo, chỉ sợ Trình Tân có gì bất chắc. Tuy rằng, đầu anh bây giờ đang quay cuồng váng vất, chẳng nghĩ nổi điều gì. Cậu nới lỏng vòng cổ của nó ra xem, biết đâu do vòng cổ thắt chặt quá. Dịch viễn sơn mở loa ngoài, đặt điện thoại lên ghế rồi bắt đầu cởi vòng cổ cho Trình Tân. Thay vì nới lỏng, anh cởi hẳn vòng ra, không cho. Tiểu tiểu đeo nữa, tớ tháo vòng ra luôn rồi. Con bé vẫn không động đệ. Nói xong còn hỏi tài xế, Bệnh viện thú cưng còn xa không? Vẫn chưa đến à? Trong lòng quả nóng như lửa đốt, Càng lúc càng lo lắng buồn chồn, Liệu có thể con nhóc đột phát bệnh nặng gì không đây? Giờ thì sao? Liêm đường đâm chiêu, Chẳng lẽ do say xe? Nhưng trước cũng từng cho tiểu tiểu ngồi xe, Chưa từng có chuyện ấy. Tờ nói này, Có phải buổi sáng cậu cho nó ăn chúng cái gì không vậy? Nay làm, Phẫu thuật nên suốt từ tối qua đến giờ gần như không ăn gì hết. Vậy có khi đói quá. Bác sĩ nói mèo nhìn mấy bữa cũng không sao, nếu không khi tiêm thuốc mê sẽ dễ bị nôn mửa gây nghẹt đường thở. Vậy, à thôi nhé, đến bệnh viện rồi, lát nữa nói tiếp. Lúc đó, liêm đường đã lấy áo khoát chuẩn bị xuống ga ra. Anh vốn định chờ chỉnh tân phẫu thuật xong mới đi, nhưng giờ lại có sự đột phát khiến anh không thể kiên nhẫn chờ tiếp được nữa. Dịch viễn sơn ôm chắc trình Tân, co chân phi thẳng vào trong bệnh viện Vừa nháp bóng bác sĩ đã vội gọi lia lịa. Bác sĩ xem giúp tôi với Con mèo bị ngất rồi Nguyên nhân gây ngất xỉu là gì Cho ăn gì rồi Bác sĩ nghe tiếng liền bước nhanh ra khỏi phòng Chưa ăn gì hết Vốn đã dự định cho nó triệt sản vào hôm nay Nên từ qua đến giờ chưa cho ăn Chắc chắn không phải do chúng thực đâu Ông mau kiểm tra con bé giúp tôi đi Á, dịch viễn sơn vừa dứt lời, tiểu tiểu trong tay đột nhiên lật người. Nhảy vụt xuống, nhanh đến nỗi dịch viễn sơn còn chưa kịp nhận rõ việc gì đang diễn ra. Anh chàng hớt hải nhào tới trình tân, nhưng vừa đáp đất, trình tân đã nhanh chân, giọt lẹ, ra ngoài. Các bác sĩ và y tá đều vào cuộc giúp dịch viễn sơn bắt mèo. Á, con mèo chạy rồi, mau bắt nó lại. Nó chạy nhanh quá, không bắt được. Cả đám người lũ lượt bám theo Trình Tân. Con mèo quá nhanh. Đã mấy lần Trình Tân suýt bị mấy cô y tá nhanh tay bắt được, vừa thấy đã biết là người. Chuyên bắt mèo chạy lành nghề và giàu kinh nghiệm. Nhưng Trình Tân có là loại mèo chỉ biết chạy lung tung không chiến thuật đó không? Cô đâu phải con mèo tầm thường. Có cả y tá đi lấy sản phẩm từ bạc hà món ruột của mèo. Ý đồ dụ Trình Tân đến gần rồi tóm gọn. Nhưng Trình Tân dễ dàng nhìn thấu manh khóe của cô nàng. Cô cắn chặt răng, dằn lòng. Cứ như thế, trốn ra khỏi bệnh viện. Tạm biệt nhé anh trai đẹp trai. Lúc liêm đường tới, dịch viễn Sơn vẫn đứng ngẩn ngơ nơi. Trình Tân vừa biến mất mà khóc không ra nước mắt. Lần này biết phải ăn nói thế nào với anh em đây. Chẳng lẽ lại bỏ mấy trăm ngàn ra tìm mèo. Dù không lăng xê, thì người ta cũng nghĩ mình đang lăng xê thôi. Liêm đường tìm tới bệnh viện. Nghe hết đoạn trần thuật của dịch viễn Sơn rồi trầm mặc rất lâu. Con bé chạy về hướng nào? Cậu nói là nó giả vờ hôn mê. Đúng vậy. Vừa tới bệnh viện là tớ vội vàng đi tìm bác sĩ nhờ khám ngay. Đúng lúc đó thì con bé lật phát người dậy. Nhảy biến khỏi tay tớ. Sau đó cả sảnh bệnh viện đều hỗn loạn. Mọi người cùng hợp sức bắt nó. Tiểu tiểu thông minh lắm. Bọn tớ bao vây chặn đường. Mang cả bạc hà ra dụ. Lấy cả lưới da răng vẫn không bắt nổi Hình như con bé cũng không mấy quan tâm Đến mấy thứ mèo rất thích kia Cứ như biết rõ ý đồ của mọi người rồi ấy Sau đó nữa Nó lẻn vào góc bùn hoa Chạy dọc theo chân tường Chẳng chút lưu luyến Dịch viễn sơn nhìn liêm đường Nét mặt suy sụp Con bé biết đường về Nhà Lần trước Nhà họ tôn ở xa như vậy Con bé cũng có thể tìm được đường về Lần này nhất định cũng giống thế, huống chi nơi này còn gần hơn rất nhiều. Chính liêm đường cũng không hiểu nổi. Mặc dù anh rất lo cho tiểu tiểu, nhưng cảm giác như vì biết là con bé tự chạy trốn nên không quá hốt hoảng như lần trước. Anh luôn cảm thấy bé con của mình rất thần bí, khác hẳn với những con mèo khác, dù là một vài hành vi hay gặp hay kể cả chuyện giả hôn mê để trốn buổi triệt sàng. Và... Cả lần trước, khi tìm về nhà từ một nơi xa như vậy, Con bé rất không bình thường. Anh cảm giác được điều đó. Thậm chí, anh còn đồ rằng, tất cả những việc sáng nay, đều không lừa được tiểu tiểu. Có lẽ bé con đã đoán biết được chuyện sắp xảy ra với mình, vậy nên hôm nay mới có thể giả vờ ngất xỉu lừa gạt dịch viễn sơn rồi chạy mất. Liêm đường vỗ nhẹ lên vai dịch viễn sơn an ủi. Có thể tiểu tiểu đoán được tơ muốn đưa con bé đi bệnh viện nên mới giả vờ như vậy để lừa cậu rồi. Tranh thủ chạy trốn Cậu đừng nghĩ nhiều quá. Dịch viễn Sơn vẫn cầm khư khư sợi dây dắt thú cưng, đầu sợi dây gắn với chiếc vòng. Bình thường chiếc vòng này ít khi tháo xuống, nhưng vì chuyện đột phát hôm nay, dịch viễn Sơn sợ vòng cổ thắt chặt khiến con bé khó thở mới tháo ra. Anh đưa cả sợi dây và chiếc vòng lại cho liêm đường. Cậu không sợ con bé sẽ đi luôn à? Nó sẽ quay về. Liêm đường nói chắc nịch. Dịch viễn Sơn gật gù đáp, không chừng khi đi một mình, khi về. Lại dìu già dắt trẻ Liêm đường nguyết mắt lường anh chàng Dịch viễn sơn lúng túng gái mũi chống chế Việc này khó nói lắm Có phải hay không À đúng rồi Không chừng do cậu nghĩ con bé thông minh quá nên suy diễn thôi Từ tối qua đến giờ nó chưa có gì bỏ bụng Sau đó cậu lại còn đưa nó cho tớ Liệu Con bé có cho rằng cậu tặng nó cho người ta không Có thể lắm đó Anh chàng càng nói càng thấy có lý Nếu con bé đã tức giận, vậy khả năng về nhà sẽ rất nhỏ. Ý kiến này của dịch viễn sơn khiến liêm đường phải suy tư, khả năng này cũng rất có thể. Nhưng anh vẫn cho rằng tiểu tiểu không phải bé mèo vô tình như vậy. Anh cảm nhận được, bé con là đứa trọng tình cảm, còn biết dỗ người ta vui, gặp người là cũng rất ngoan, sẽ không dương nhanh múa vuốt. Chỉ những khi bên anh, con bé mới thi thoảng để lộ một hai điều nghịch ngợm hoang dã. Đúng là con bé rất thông minh, nhưng tuyệt không thể là bé mèo có thể vô tư vứt bỏ anh không mày may lưu. Luyến như thế. Nghĩ vậy, ở khía cạnh nào đó, Liêm Đường đã tự đưa mình vào tình thế bị đá. Liêm Đường xin bệnh viện được xem camera quay cảnh trình tân đại náo bệnh viện thú cưng. Mặc dù đang vô cùng bi thương vì bị mèo yêu đá điết, nhưng xem camera, thấy mọi người lê lết đuổi theo bóng dáng tiểu tiểu nhà mình, bị con bé đùa giỡn chọc ghẹo. Tự nhiên lại muốn cười Xem xong Anh đỡ chán tự điều chỉnh hồi lâu mới khiến đầu óc mình tỉnh táo trở lại Chỉ là tâm trạng vừa Thương cảm lại vừa buồn cười bây giờ vẫn khiến nét mặt không được tự nhiên cho lắm Xem xong Anh khách sáo nói mấy câu đại loại Đã làm phiền mọi người Rồi cùng về nhà với dịch viễn sơn Dĩ nhiên Con đường về nhà là con đường theo hướng tiểu tiểu bỏ đi Tiện đường có thể vừa đi vừa quan sát xem con bé có đang núp vào đâu hay không chẳng mấy chốc, hai tên kia cũng đã tưởng tỏ chuyện tiểu tiểu đi lạc lần hai, lanh chạc, đến tiểu tiểu thôi cũng không trông nom được. Trương Kính Chi, đến tiểu tiểu thôi cũng không trông nom được. Dịch Viễn Sơn, may là đã sang xuân. Không còn lạnh như trước nữa. Liêm Đường, tiểu tiểu sẽ quay về, lần trước nó đã tự về được. Lanh chạc, mùa xuân rồi. Cũng có nghĩa là Trương Kính Chi, lần sau tiểu tiểu về nhà, không chừng sẽ Dịch viễn sơn, sách vợ điệu con. Liêm đường, các cậu nên tự thấy may mắn vì át không có chức năng cấm ngôn đi. Dù không lo lắng nóng ruột như lần đầu bị lạc, nhưng... Liêm đường vẫn in rất nhiều tờ rơi tìm mèo dán lên các bảng thông báo ở các tiểu khu, công viên và đường phố gần đó. Hơn nữa quanh khu này vẫn có sẵn những trạm thức ăn cứu trợ để giúp lũ mèo hoang không bị chết đói. Đó là một cái máy sẽ tự động đổ thức ăn ra mỗi khi có người nhét những chai lọ giống vào buồng máy. Sau đó, chó, mèo hoang trong khu vực có thể tới đó để ăn. Trình tân trốn được ra ngoài liền chạy thẳng đến công viên trung tâm, dù còn cả tuần nữa mới tới thời. Gian hẹn nhưng cô vẫn quyết định tới công viên khảo sát trước. Kế hoạch trước đó chỉ là tính toán trên lý thuyết, không hề dựa trên bất cứ kiến thức thực tế nào. Lần đi bụi này, cô phải tới đó xem thử một lần cho biết. Tới ngoài công viên, Trình Tân liền phát hiện những trạm thức ăn cho động vật tự động. Hòa, không cần lo cái ăn cho mấy ngày tới rồi. Từ tối qua đến giờ, cô chưa được cái gì lót ra hết. Cô núp trong góc đợi một lát. Một cô học sinh mặc đồng phục uống hết. Chai nước và nhét vào trong máy. Chỉ chốt lát sau, thức ăn cho mèo đổ ảo ào, ào xuống khay. Trình Tân chở cô gái đó đi liền chạy sộp tới, nhai nuốt ngấu nghiến. Hai bữa chưa ăn. Giờ cái gì vào miệng cô cũng thấy nó ngon nhất trần đời Ăn được một nửa liền thấy có một, hai con mèo hoang ở cách đó không xa đang đi tới Trình Tân lập tức bỏ chạy Lúc này mặt trời đã lên cao, nắng sớm ấm áp chiếu lên da thịt Cô tìm đến vị trí đã hẹn với Gia Mẫn rồi đi dạo thị sát một vòng quanh đó Tìm được một điểm có thể trú tạm, chính là hầm đậu xe của công viên Cái xó xỉn chật hẹp trong bãi đậu xe đương nhiên không thoải mái như chăn mềm giường xịn nhà liêm đường, nhưng không có gì quý hơn tự do. Hôm sau, trình tân bị tiếng còi xe ô tô vực dậy. Cô chui ra khỏi hộp giấy cắt tông, mò tới chạm thức ăn cho động vật lang thang bên ngoài. Sau đó, một đống tờ rơi dao tìm mèo đập thẳng vào mắt. Anh trai đẹp trai lúc nào cũng nhanh tay như thế. Cả khu này đã bị dán đầy. nhưng tờ giao chi tiết rõ ràng như vậy. Phần thưởng vẫn mê người như thế. Không được, từ giờ, mỗi lần đi ăn cô lại phải cẩn thận lén lút hơn nữa thôi. Bằng không, lỡ đâu bị người nào nhận ra, người ta bắt cô giao lại cho anh thì sao? Chắc chắn anh ấy đang rất lo lắng cho cô. Nhưng tôi cũng hết cách rồi anh dai à. Tôi thực sự chưa chuẩn bị tâm lý để đi triệt sản được đâu. Đợi tôi làm xong khâu tư tưởng đã nhé Nếu đến lúc đó anh vẫn còn nhớ tôi thì tôi sẽ về tìm anh ngay. Bây giờ thì thôi vậy Trong suốt gần 7 ngày Trình Tân nghiêm túc tuân theo chiến thuật ngày ngủ đêm ra Lấm lét thập thụt Cuối cùng cũng đợi được đến ngày 3 tháng 2 Mừng phát khóc luôn rồi Sau mấy ngày rãi gió dầm sương Vất vả cay đắng Cô thường xuyên nảy sinh ý nghĩ về lại bên anh Chấp nhận cắt bỏ tử cung vì chăm êm nệm ấm Nhưng rồi vẫn gắng gượng nhìn xuống Thật sự là Nghèo biến giàu thì dễ Giàu thành nghèo mới khó May là cô đây ý chí kiên định, không? Bị gian chuân quật ngã giữa chừng còn có thể dương nanh múa vuốt đẩy lùi mấy mấy con mèo hoang. Được, ý đồ gà gẫm Làm sao, tưởng chị đây một mình một mèo thì dễ bắt nạt hả? Nói cho cưng biết nhé, chị không rảnh. Nếu không chị nhất định đã xưng bá công viên, nhất thống giang hồ, khiến đám binh tôm tướng tép mấy cưng cúi đầu xưng thần từ lâu rồi. Ngày nọ, trình tân phục sẵn gần chỗ hẹn, Đã sắp tới giờ hẹn, cô còn chu đáo đi tìm nơi có nước để tu tát lại những vết bẩn trên. Lông mình, sau đó mới nhảy lên băng ghế lặng lặng ngồi đợi. Cô ngập một cái lá cây thật lớn, viết chữ lên mặt lá, trào ra mấn. Nó chính là con mèo cậu cần tìm, tên là Tiểu Tiểu. Dù rằng sơ sài, dù rằng chữ viết như gà bới run bỏ như chữ trẻ con 5 tuổi, nhưng ít nhất cũng truyền tải được thông điệp rằng cô chính là con mèo mục tiêu. Tránh cho ra mẫn nhận sai mèo hay cho rằng cô là mèo hoang. Trịnh ra mẫn cưỡi chiếc xe đạp quét má chạy sát dìa đường. Hôm nay trời trong nắng ấm, đạp xe là một hoạt động thư giãn lý tưởng. Với lại, trên con đường này, nhìn chỗ nào cũng thấy những con, ngựa sắt xanh đỏ tím vàng. Có muốn không xách một cái ra đạp cũng tiếc, vừa thuận tiện, có lợi cho sức khỏe lại không gây ô nhiễm môi trường. Cô sống ở một tiểu khu khác, cách nơi này khá xa. Giữa chừng còn phải bắt một chuyến tàu điện ngầm Cô chạy tới gần công viên Tìm một chỗ dựng xe chỉnh ra mấn đeo túi vải canvas Tìm tới băng ghế trong tin nhắn Ban Đầu Cô còn tưởng mình đi nhầm hàng Đếm sai ghế Tìm nửa ngày mới ngờ ngỡ nhận ra Cái ghế có một con mèo trắng tinh đang ngồi kia Chính là băng ghế cô cần tìm Cô nàng còn tưởng đối phương vẫn chưa tới Con mèo này chỉ là một bé mèo lang thang trong công viên thôi chứ Sau đến gần, cô mới chú ý tới những chữ viết trên chiếc lá khổ to kia. Rõ ràng là nó được viết để gửi cho cô. Từ chữ viết, cảm giác như đây chỉ là trò đùa dai của một đứa trẻ con. trịnh ra mẫn nhất tấm lá. Lên, lại ngơ ngác ngó con mèo trắng ngồi thẳng lưng ngay ngắn trên ghế. Người kia, có phải hơi thiếu trách nhiệm rồi không? Chỉ bỏ con mèo trên ghế vậy thôi à? Không ra chào hỏi cô một tiếng luôn sao? Không sợ mèo lạc mất. Hơn nữa, cảm giác mèo mèo còn không được chăm sóc cẩn thận, trong lòng trịnh gia mẫn nhen nhóm cơn giận, sao lại có người có thể vô tư đến thế được chứ? Sau đó, cô vươn tay ra vuốt thử lên lớp lông trắng đã hơi rối của trình tân, còn có một mùi thum, thủm là lạ, hình như là mùi trái cây hư thối, đó là do trình tân vô tình dây phải trái cây bị rơi dập trên đường, thứ mùi này đã đeo bám cô dai dẳng suốt mấy ngày nay. có lau rửa thế nào cũng không khử sạch hết được tiểu tiểu trịnh gia mẫn moi ra từ cái túi vải một ổ bánh mì chưa mở bao xé ra một phần nhỏ đặt trong lòng bàn tay đưa tới trước mặt trình tân trình tân meo một tiếng đáp lại trịnh gia mẫn đã lâu lắm rồi cô chưa gặp gia mẫn trông cậu ấy có vẻ gầy hơn trước trình tân xót xa cọ đầu vào bạn bạn tớ à hy vọng lát nữa về nhà Kể cho cậu nghe tớ là ai, sẽ không làm cậu sợ hãi. Thật ra trình tân vẫn còn đang do dự, chỉ e cô bạn ra mẫn theo thuyết vô thần sẽ cho rằng mình bị ai đó giả thần giả quỷ lừa gạt. Đến lúc đó, lỡ cô nàng ném luôn cô ra khỏi nhà, vậy chẳng phải mất cả trì lẫn trài hay sao? Vì thế, cô quyết định sẽ quan sát thêm một thời gian, sau đó hãng tính tiếp xem có nên tiết lộ chuyện này hay không. Tránh làm. Bạn mình sợ hãi. Trịnh ra mẫn cho Trình Tân gặm bánh mì xong rồi mở chai nước lọc, rót nước vào nắp chai cho cô uống. Đợi cô ăn xong, ra mẫn mới bế cô về. Do sợ ra mẫn nhìn thấy những tờ giao vặt tìm mèo ngoài đường mà sinh hoài nghi, Trình Tân còn cất công bôi bôi chét chét cho lớp lông trên mặt mình xỉn màu, mặc dù lông toàn thân vẫn sạch sẽ. Cô còn tự chấm cho mình một nốt ruồi bà Mai, về việc dùng cái gì để chấm, thì nguyên liệu tại chỗ, có gì dùng nấy ấy mà. Sau đó thấp thỏm rút vào trong ngực trịnh Gia mấn, vùi mặt vào tay cô bạn, giảm thiểu khả năng bị mang ra so sánh rồi phát hiện điểm tương đồng. Nếu vậy, nhất định cô bạn sẽ liên lạc với anh trai đẹp trai, giao trả cô lại cho anh. Vậy có khác gì vừa ra ổ sói, lại vào hang cọt? Cái chính là do mấy tờ giao vặt thật sự quá hút mắt, thiết kế rất mực tươi sáng hấp dẫn. Cộng thêm phần thưởng khiến người ta hít thở khó khăn kia nữa Nào có ai không chú ý cho được Ai có thể không nghi Ngờ Phải biết Mấy hôm nay cô trốn tránh khổ cực ghê gớm lắm luôn đó Chỉ sợ bị ai đó phát hiện ôm về nhà thôi Mang mèo thì không thể lên tàu điện ngầm hoặc xe buýt trịnh ra mẫn buộc phải bắt xe về Cô đã học năm tư đại học Tự thuê phòng riêng trong một khu trung cư cũ Chỗ đó tương đối hẻo lánh nên tiền thuê không quá cao Cô là họa sĩ freelance, theo chuyên ngành thiết kế quảng cáo, có hợp tác vẽ tác phẩm theo yêu cầu cho vài văn phòng thiết kế, ví dụ như mẫu hoa, văn trên váy, ốp điện thoại, máy tính sách tay, sticker dán thiết kế bìa ấn phẩm cho các nhà xuất bản. Bởi chuyện của Trình Tân, cô có đôi chút nản lòng, chỉ muốn về thành phố nhỏ để sinh sống. Nhưng kỳ thực, chuyên ngành của cô thì phải ở lại thành phố mới có cơ phát triển. Vậy nên... Hiện tại cô vẫn còn đang băn khoăn lưỡng lự, ngay lúc cô đang không biết lựa chọn thế nào thì nhận được một tin nhắn từ tài khoản của Trình Tân, nói là một người bạn của Trình Tân, đang nuôi, giúp cô một con mèo và hiện không thể tiếp tục chăm sóc cho nó được. Cô lập tức tin tưởng không do dự, chỉ cho là Trình Tân đã để dành đủ tiền, không còn căng thẳng tích cóp như trước nên mới nổi hứng mua một con mèo. Nào ngờ, sau đó, bạn cô không bao giờ tỉnh lại. Con mèo vẫn tiếp tục gửi nhờ nhà người ta, còn tưởng hôm nay tơi sẽ được gặp mặt người đó. Kết quả, biểu hiện của đối phương khiến cô hết sức thất vọng, đúng là một người vô trách nhiệm. Hơn nữa, con mèo này, nhìn qua là đã thấy không được chăm sóc tốt. Trịnh ra mẫn bỏ ra gần 80 tệ bắt xe về. Xuống xe, cô ôm trình tân đi vào trong tiểu khu, vừa bước vào đã gặp những cụ ông cụ bà đang ngồi thành thơi phơi nắng ngay cửa tòa nhà. Đây là một chung cư đã rất lâu đời, các hộ gia đình ở đây đa phần chỉ toàn người cao tuổi. Hơn nữa, hầu hết những người trẻ đều đã vào trung tâm thành phố phát triển, bất kể là công việc hay việc học hành của con cái đều khiến giới trẻ có xu hướng đổ về. Thành phố ngày càng đông, chỉ có nghỉ hè và nghỉ đông, nơi này mới có thể náo nhiệt, ồn ào hơn đôi phần. Trịnh gia mẫn mở cửa, đổi giày, đặt túi đổ xuống rồi ôm trình tân vào thẳng phòng tắm. Tắm xong thì lau người. sấy lông cho cô, nhìn Trịnh Tân lọt thỏm dưới lớp lông trắng tinh bông mềm, cô nàng chợt bồi rối khó hiểu. Cô nhớ rõ ràng là bên mép con mèo này có một nốt đen đen như nốt ruồi bà mai cơ mà. Đâu mất rồi, lạ thật. Những chuyện xảy ra gần đây, đều thật kỳ. Lạ, Trịnh Gia Mẫn ở một mình trong căn phòng trọ nhỏ bé. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ đầy. Hơn nữa, cô nàng vốn là sinh viên mỹ thuật. Cả căn phòng được sắp xếp gọn gàng, phong cách. Theo kế hoạch ban đầu, Trịnh Tân và Trịnh Gia Mẫn đã định sau khi tốt nghiệp sẽ cùng tìm một căn nhà cỡ vừa để thuê chung, như vậy vừa thuận lợi cho công việc mà vẫn có thể sống gần nhau. Ngờ đâu, kế hoạch xưa giờ chỉ còn trong ký ức, để lại một người tiếp tục kiên trì phấn đấu trong thành phố phồn hoa này, chờ ngày tốt nghiệp, ai cũng thích những thứ xinh đẹp. Trịnh Gia Mẫn theo đuổi nghệ thuật. Vẫn thường hay tưởng tượng về cuộc sống tương lai, còn định bao giờ có đủ điều kiện và kinh tế thì sẽ nuôi một con mèo. Nhưng trước đó, một do còn là học sinh, hai vẫn sống chung với gia đình nên chưa thực hiện được. Về sau, năng lực đã đủ, đã thuê phòng riêng nhưng bạn tốt xảy ra chuyện, cô liền bỏ quên dự định này. Giờ phút này, ngắm nhìn món đồ cuối cùng. trịnh Tân để lại cho mình, khoảng trống trong trái tim lạc lóng vì mất bạn của trịnh Gia Mẫn cũng được vỗ về. Tiểu tiểu, em xinh quá, khó trách con nhỏ chỉ biết tích tiền tích tiền không gì ngoài tích tiền đó có thể mua em về. Chỉ tiếc, em và cậu ấy có duyên không Phật. Trịnh Gia mẫn bế cô cùng ngồi xuống chiếc sofa nhỏ gọn, vừa vuốt lông cho trình tân, vừa hồi tưởng lại những chuyện đã qua, vừa nghĩ, lại không cầm được nước mắt. Đến tận bây giờ, cô vẫn chưa thể chấp. Nhận được sự thật là bạn tốt của mình đã rời đi. Cô vốn sợ bóng tối. Cũng rất sợ phải một mình ở một nơi tăm tối, lại càng không dám xem phim kinh dị. Sắp tốt nghiệp, những người bạn trong ký túc đều lục tục dọn ra ở ngoài, nhưng cô thì vẫn lần lữa do dự. Chỉ là, từ khi bạn tốt ra đi, cô cảm thấy, tối một chút cũng không đáng sợ lắm, phim ma cũng chẳng có gì. Bởi vì, cô luôn cho rằng, nếu trên thế giới này thật có ma, vậy nhất định bạn tốt của cô sẽ bảo vệ cô. Thậm chí còn... từng hy vọng linh hồn của bạn có thể tìm về gặp mình. Cô cũng càng mong thuyết đầu thai luân hồi là có thật chứ không phải cát bụi lại về với cát bụi. Cô nghĩ, nhất định bạn mình sẽ được đầu thai tốt, có cha mẹ thương yêu, có tuổi thơ hạnh phúc, có tương lai rộng mở dễ dàng, sẽ không cần phải làm bạt mạng kiêm cả ba việc cùng lúc, tất tả ngược xuôi phấn đấu để nhận được cái kết về con số không như vậy nữa. Cô những mong bạn mình có thể mặc sức tận hưởng cuộc vui trước mắt. Trải qua cuộc đời vui vẻ vô lo, từ khi bạn tốt ra đi, cô không còn sợ bóng tốt, không còn sợ ma nữa, thậm chí còn hy vọng thế giới này thật sự có ma. Cô đã dám một mình lên sân thượng cất quần áo vào 2 giờ đêm, dám một mình làm mọi chuyện, nỗi đau khiến cô không còn cả sức để sợ hãi. Khoảnh khắc giọt nước mắt nóng hổi của trịnh gia mẫn thấm qua da thịt, trình tân bẩn thần ngước lên, vương đềm thịt muốn lau nước mắt cho bạn, nhìn ra mẫn khóc. cô cũng không nén được cảm xúc cay rát trong khoang mũi meo này bạn tớ đừng khóc nữa mà tớ ở ngay đây rồi tớ vẫn còn sống chẳng qua chỉ là sống dưới một thân xác khác thôi chị ra mẫn nhanh tay quệt qua hốc mắt cúi đầu nhìn trình tân cô ấy hít một hơi thật sâu cười bảo cảm ơn nhé em ngoan lắm chị sẽ chăm sóc em thật tốt meo trình tân càng củng cô quyết tâm Cô nhất định sẽ tìm cơ hội để nói rõ mọi chuyện với Gia Mẫn. Cô không có người nhà mà chỉ là một cô nhi. Sau 18 tuổi, cô bắt đầu cuộc sống hoàn toàn độc lập. Bởi không có người thân, không có nhà nên cô luôn khát khao về một bến đỗ cho riêng mình. Gia Mẫn là người bạn thân duy nhất của cô từ hồi cấp 2, nhưng không chỉ có thế. Ngoài bạn, cô còn coi Gia Mẫn như người thân, gia đình của mình. Là người có thể thoải mái tâm sự mọi điều không giấu diếm. Cô không muốn bạn mình phải đau lòng. Cô phải nói cho bạn biết, rằng cô chưa chết, rằng cô vẫn còn sống. Gia mẫn này, chỉ mong cậu mãi mãi. Vui vẻ hạnh phúc, không bao giờ lo âu muộn phiền. Phòng ngủ của trịnh Gia mẫn kiêm luôn chức năng của phòng làm việc, gồm một cái bàn để máy tính, đèn bàn, bảng vẽ và một kệ sách nhỏ đơn giản kê ngay bên, trên đó bày đầy sách vở tài liệu. Một bên khác của bàn đặt cái hộp tủ nhỏ chứa chật ních những tập in mẫu thiết kế và tác phẩm do cô hoàn thành. Trình Tân đã từng giúp một chị khóa trên dịch một quyển sách, bìa của quân đó chính là do trịnh Gia mẫn đi dai. Tiếc là, tên. Người dịch ghi trên bìa sách lại không phải tên Trình Tân, vì cô chỉ dịch thuê lấy tiền, không lấy bản quyền dịch. Lúc ấy, cô thực sự rất rất cần tiền, mà làm thế thì tiền công nhận được sẽ cao hơn. Nhưng quan trọng nhất, nếu cô muốn ghi rõ tên người dịch là mình thì người ta sẽ không bao giờ cho cô công việc đó đơn giản là họ chỉ cần một người dịch thế trình tân được trịnh gia mẫn ôm vào phòng ngủ dù phòng khách theo kiểu sạch sẽ hiện đại nhưng phòng ngủ lại chỉ gồm hai gam màu chính là xám và trắng ga giường vỏ gối đều dùng màu xám chỉ có chăn là in họa tiết ca dô trắng đen tủ sách màu trắng đèn bàn màu trắng Một dây đèn trang trí vắt ngang tưởng tỏa ánh sáng nhẹ dịu trong đêm, trông khá là lãng mạn. Xưa giờ, Trình Tân luôn cảm thấy Gia Mẫn là đứa rất biết sống, biết hưởng thụ, có thể tự tìm ra vui thú trong cả những sinh hoạt thường ngày. So với Gia Mẫn, cuộc sống của cô áp lực và tẻ nhạt hơn rất nhiều. Mà thôi, giờ thì cô cũng... Đâu cần căng thẳng gì nữa. Bây giờ cô sống thoải mái tự tại hơn bất cứ ai, và cũng đã đánh mất nhiều thứ. Nhưng thôi... Còn sống là tốt rồi, chí ít cũng may mắn hơn hóa thành cát bụi tìm về với đất mẹ nhiều chứ. Dù gì vẫn có thể tiếp tục thưởng thức những món ẩm thực nổi tiếng của Trung Hoa. Vậy đã là rất tốt. Giờ chị phải chạy bản thảo, hoàn thành một dự án này nữa. Em đói bụng rồi nhỉ? Chị mới lên mạng đặt ít đồ ăn và đồ chơi cho em rồi. Chắc phải hai, ba ngày nữa mới giao. Tới, tối nay mình cùng ăn cháo thôi nhé. meo, đương nhiên là được. được quá đi chứ trình tân phe phẩy đuôi mặt mày nhăn tít hưởng thụ quan sát phản ứng của trình tân trịnh gia mẫn không nén nổi tiếng cười cô vò mạnh đầu trình tân xốc nách bạn mèo đặt lên giường trông em có vẻ hơi mệt hay ngủ trước đi nhé nói xong trịnh gia mẫn bắt đầu cắm mặt vào công việc thật vậy sau mấy ngày thần kinh căng thẳng ngủ cũng không dám ngủ quá say trình tân đã mệt gần chết bây giờ cuối cùng cũng được hội họp với bạn cũ, cả cơ thể liền thả lỏng, hai mí mắt nặng nề díp lại. Nghe lời Gia Mẫn, Trình Tân cuộn mình nằm co vào một góc, chỉ chốc lát đã phát ra tiếng thở chậm đều đều. Trịnh Gia Mẫn phải làm việc đến hơn 9 giờ tối. Lúc 8 giờ, cô bật bếp, bỏ nồi cháo lên hầm dần, một lúc sau mùi thịt đã lan tỏa khắp phòng. Cô đứng lên, vươn vai duỗi người vào bếp múc cháo. Một người một mèo, mỗi đứa một bát. trịnh gia mẫn còn múc thêm vào bát trịnh tân mấy miếng thịt chẳng cần trịnh gia mẫn gọi trịnh tân đã nghe mùi mò ra từ sớm cô đánh giấc này hình như suốt từ hơn 2 giờ chiều tới tận bây giờ dù tỉnh rồi mà mắt mũi vẫn cứ kèm nhèm hít thịt trịnh gia mẫn chỉ vào bát cháo đã đặt sẵn trên bàn bát này vốn chuẩn bị cho tân tân đây bây giờ để em hưởng ké vậy ngữ điệu dí dỏm ánh mắt lại xót xa khó tả trịnh tân nhảy phát lên bàn Cháo đã múc ra, để nguội nay giờ, nếm thử, nhiệt độ ấm ấm vừa miệng, không quá, nóng cũng chưa quá nguội, vị rất ngon, ở phương diện nấu nướng, da mẫn làm tốt hơn cô rất rất nhiều, cô nàng chỉ nấu một nồi cháo mà mùi vị cũng làm người ta phải lưu lưới hút vội, còn cô thì, sở trường chuyên về đồ chay, kiểu như úp mì gói này, gỡ sủi cảo này, hâm nóng bánh bao bằng lò vi sóng này, và, mà thôi, Cứ gọi chung là thức ăn nhanh, thức ăn sẵn là được rồi. Giải quyết xong bữa tối đơn giản, Trịnh ra mẫn dọn dẹp bát đũa rồi lại ôm Trịnh Tân về với phòng ngủ. Cô ngồi vào bàn, tiếp tục chiến đấu với những công việc vừa nãy. Trịnh Tân leo lên bệ cửa sổ cạnh đó. Buổi đêm, ánh đèn đường tỏa những tia sáng vàng ấm dịu, những cảnh cây trơ trọi khẳng khiu. Tháng 2, cây cối đã manh nha nảy mầm sống dậy, nhưng bóng tối đang tạm thời ẩn tàng mọi sự sống. Gia Mẫn dùng bút thử điện phát hoa gì đó trên bảng vẽ, trình tân hiếu kỳ dòm sang, thấy trên bàn cô bạn bày hai khung ảnh, một là hình cô và Gia Mẫn chụp chung, bối cảnh là ngôi trường đại. Học của họ hồi năm nhất, tầm thứ hai là Gia Mẫn và anh trai cô ấy Gia Hòa. Hình của cô và Gia Mẫn do anh Gia Hòa chụp, hình của Gia Mẫn và anh Gia Hòa thì ra từ tay cô. Khi đó, anh Gia Hòa đã nộp đơn xin học nghiên cứu sinh ở nước ngoài, không lâu sau sẽ xuất ngoại. Còn nhớ, năm ngoái, anh Gia Hòa và cô vẫn tám trời kể đất với nhau trên mạng. Anh Gia Hòa xúi cô cùng đi học nghiên cứu sinh với anh ấy, cô còn thấy nao nao. Nhưng cuối cùng, cô vẫn quyết định không học tiếp. Lên nữa, cô muốn ra trường sớm hơn một chút, rồi tìm việc, kiếm tiền, để dành đủ thì sẽ mua nhà. Hình như cũng lâu rồi chưa được gặp anh Gia Hòa. Ngay lúc Trình Tân đang bẩn thần hồi tưởng, trịnh ra mẫn tắt máy tính, đứng dậy. vạn người sau đó bước lại chỗ cái tủ đồ đơn sơ lấy quần áo tít tít là âm báo có tin nhắn từ điện thoại của trịnh gia mẫn điện thoại đang để trên bàn vừa kêu vừa rung rừ rừ trịnh gia mẫn ôm quần áo lại lấy điện thoại đọc hết tin cô nàng thở dài nặng nền nhìn sang tấm hình chụp chung với trình tân thủ thủy tân tân anh tớ sắp về nước không thể lừa anh ấy được nữa rồi Hóa ra Gia Mẫn không nói chuyện cô đã đứt gánh giữa đường cho anh Gia Hòa, không nói cũng tốt, bớt được một người phải đau lòng. Nhưng nghe giọng điệu ấy của cô bạn, chẳng lẽ anh Gia Hòa vừa mới biết rồi, hay vẫn chưa hay. Đêm nay, cả hai đều có một đêm ngon giấc. Từ khi Trịnh Tân qua đời, Trịnh Gia Mẫn thường xuyên nằm mơ thấy. Bạn về tìm mình, nhưng đêm nay, thêm một sinh mệnh nhỏ nằm ngay bên cạnh, giấc ngủ của cô An Yên kỳ lạ. Trình Tân thì do mới ngủ bờ ngủ bụi trong công viên mấy ngày, nằm không êm ăn không đầy bụng. Đêm nay, tìm được một nơi che mưa che gió, lại có thêm một người có thể hoàn toàn tin tưởng nằm bên cạnh. Cô ngủ một giấc say sưa nhất suốt bao ngày qua. Sáng dậy, Trình Gia Mẫn vừa thay quần áo vừa quay qua nói với bạn Trình Tân còn đương làm ổ trên giường, chị chuẩn bị cho em. Ít bánh mì vào cháo còn thừa tối qua, tại trong nhà cũng hết đồ để nấu rồi. Em dáng ăn nhiều vào nhé, có thể chưa chị sẽ không về đâu. Tối chị còn phải ra sân bay đón anh trai, em ở nhà phải ngoan đấy. À không, biết em ngoan sẵn rồi, hẳn sẽ không phá phách những đồ đạc trên bàn của chị đâu đúng không? Để tối về siêu thị, chị mua đồ ăn ngon cho nhé. Tuy miệng thì nói thế nhưng khi thay đồ xong, Trịnh ra mẫn vẫn ôm Trịnh Tân ra khỏi phòng ngủ rồi khóa chặt cửa lại. Trong... Phòng có vài tác phẩm cô vẫn chưa scan và lưu vào máy, lỡ con bé chạm vào làm hư sẽ phải vẽ lại, nên vẫn cứ phòng trước thì hơn. Cô nhẩm tính cứ để đứa trẻ chưa quen nhà này ra phòng khách cho an toàn. meo, tớ siêu siêu ngoan luôn ý, thế là không phá đâu, trình tân nổi tự ái, gầm mặt hút cháo. Ừm, hình như vẫn ngon như tối qua. Trịnh ra mẫn đợi trình tân ăn xong, rửa sạch bát đũa và bỏ vào một cái đĩa ít bánh mì xé vụn. Cô đặt đĩa ngoài phòng khách, sau đó dọn sơ đồ, đạc trong nhà rồi mới sách ba lô đi học, để lại trình tân ở nhà một mèo. Trịnh gia hòa đáp xuống sân bay lúc 8 giờ 30 phút, còn đi lấy hành lý nên tới hơn 9 giờ mới ra đến sảnh chờ. Vừa đi ra, anh đã trông thấy đứa em gái lâu ngày không gặp, nhưng lại không thấy bóng trình tân đâu. Trịnh gia hòa ít khi liên lạc với bạn bè người thân trong nước, một do chênh lệch dơ dấc. Hai là vì phòng nghiên cứu nơi anh làm việc lúc nào cũng bận rộn, thầy hướng dẫn lại vô cùng nghiêm khắc nên. Nhiều lúc phải một, hai tháng mới có thể gọi cho người nhà một lần, hay lên mạng nhắn cho bạn bè mấy câu. Nhưng năm ngoái, sau một lần trò chuyện với Trình Tân, anh chưa từng liên lạc được với cô lần nào nữa. Mặc dù đôi khi cũng nghe được một số tin về cô, nhưng anh vẫn luôn linh cảm có gì đó không ổn. Anh hỏi em gái, Con bé chỉ nói cô lại kham thêm một công việc làm thêm nữa, mỗi ngày đều tất bật đến tận khuya mới về, mệt không còn hơi sức. Trịnh gia hòa biết trình tân là cô. Nàng liều mạng, nên cũng dễ dàng chấp nhận lời giải thích của em gái. Sau đó, cuối cùng cô cũng nhắn tin trả lời anh. Lúc ấy, anh mới yên tâm được phần nào. Nhưng sau đó, anh lại dần phát giác một điều. Nhưng khi nói chuyện với mình, Cô bé này thường chỉ gửi tin nhắn thoại và rất lười gõ chữ, nhưng dạo này thì chỉ toàn thấy chữ là chữ, đến một câu nói cũng chẳng thấy đâu. Càng lúc anh càng tin chắc rằng có gì đó đã thay đổi, thậm chí còn nảy sinh một suy đoán mà anh không dám tin. Sau khi hoàn thành một dự án quan trọng, anh xin nghỉ việc ở sở nghiên cứu. Thật ra, anh đã học xong chương trình nghiên cứu sinh từ năm ngoái, chỉ vì sau đó có giáo viên mời ở lại nên mới tiếp tục công việc trong sở. Đến tận bây giờ, anh mới có một khoảng nghỉ ngơi nên quyết định về nước một lần, và để xem thử xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Trịnh ra hòa sách hành lý đi lại chỗ em gái, cười hỏi, trịnh tân đâu? Hôm nay anh về nước mà em ấy vẫn phải đi làm. Thêm à, thật không để người anh này vào mắt rồi. Ra mẫn nhận sách chiếc túi đeo bên tay anh, thay cho việc kéo vali hành lý vì anh trai không nhường. Cô bảo, về nhà rồi nói. Thật ra, người trung gian liên lạc với anh trai chính là cô. Sau khi trình tân mất, hầu hết đồ đạc của bạn đều đang để ở chỗ cô, gồm cả điện thoại. Mà giữa hai người họ trước giờ không hề có thứ gọi là mật khẩu điện thoại, cũng không giấu nhau bí mật gì. Chỉ vì anh trai truy hỏi gắt qua, ngày càng dồn dập, chi tiết khó có thể trả lời. Qua rồi chỉ vì phải vắt óc nghĩ cách đối phó với anh. Cô đã quyết định dùng điện thoại của Trình Tân để nhắn tin lại cho anh với danh nghĩa là bạn mình, có vậy mới xua đi được nghi ngờ của anh. Nhưng bây giờ, đột nhiên anh cô về nước, hết thảy đều không thể che giấu tiếp được nữa. Hai người vừa ra khỏi sân bay đã có một cuộc điện thoại gọi tới, Trình Gia hòa nhận điện thoại. Không lâu sau, có ai đó chạy từng bước nhỏ lại gần họ và đưa cho anh một chiếc chìa khóa xe. Giáo sư Trịnh, đây là xe đón anh. Để tôi dẫn anh đi xem thử. Nói xong, người kia dẫn Trịnh Gia Hòa và Trịnh Gia Mẫn tới chỗ chiếc xe hơi mới độ ở vạch rừng. Cảm ơn cậu. Trịnh Gia Hòa nhận chìa khóa. Trịnh Gia Mẫn nhìn anh thắc mắc. Trịnh Gia Hòa giải thích qua loa. Anh tìm được việc làm trong nước rồi, do sở nghiên cứu bên kia giới thiệu. Trịnh Gia Mẫn trợn tròn mắt nhìn anh. Anh, anh đang ở bên đó rất tốt mà, sao lại phải về nước? Hoàn cảnh trong nước thế nào? Đâu phải anh không biết, ở trong nước nào có điều kiện và môi trường tự do công chính như ở nước ngoài. Trong nước vẫn luôn nặng tệ quan liêu, không hề có lợi cho việc phát triển sự nghiệp của anh. Thì sao, em không muốn anh về nước à? Ở nước ngoài lâu như vậy, ăn burger với mì ý chán ngấy luôn rồi đây. Trịnh ra mẫn lặng lặng nhìn anh chất hành lý vào cốp xe, lòng thầm thở dài. Trịnh ra hòa điều khiển xe, trịnh ra mẫn ngồi bên ghế. Phụ lái Cô nói, lát nữa anh dừng ở ca Phu A, chúng ta đi mua ít đồ. Nhà em hết đồ ăn rồi, nhân tiện mua ít đồ cho con mèo của Tân Tân luôn. Trịnh Gia Hòa cười hỏi, em ấy còn nuôi mèo. Trịnh Gia Mẫn gật đầu. Trịnh Gia Hòa, xem ra, cuối cùng con bé đó cũng tỉnh ra rồi. Hai em cũng sắp tốt nghiệp, hẳn không còn làm nhiều việc cùng lúc nữa nhỉ. Mấy năm nay anh tham gia không ít dự án, để giành được một khoản tiền. mở một sổ tiết kiệm nhỏ, nếu em ấy muốn mua nhà thì hoàn. Toàn không cần liều mạng như thế nữa. Có điều, chỉ e con bé sẽ không chịu nhận chút tâm ý này của anh. Đến lúc đó, em đưa cho bạn giúp anh nhé. Cứ nói là tiền em dành được trong mấy năm qua, cho con bé mượn trả dần, cũng bảo nó thư giãn thả lỏng một chút. Chứ nếu cứ mãi làm việc bất chấp như vậy, anh chỉ lo sức khỏe em ấy không chịu được. Suốt cả một tuần, Liêm đường không nghe được bất cứ tin tức gì có dính dáng dù chỉ một chút tới tiểu tiểu nhà mình, anh chợt nhớ tới lời. Dịch viễn Sơn đã nói, có thể là do cậu bỏ đói con bé, sau lại giao nó cho tớ nên con bé tưởng rằng cậu không muốn nuôi nó nữa, vì vậy mới giận dỗi bỏ đi. Bé con giận anh thật rồi ư, sớm biết vậy thì bất kể chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ mãi mãi bên con bé. Chứ không để nó có cơ hội hiểu lầm rằng anh muốn vứt bỏ nó cho người khác rồi bực bội, hờn giận với anh. Không chừng con bé thật sự đã tưởng tượng quá mức, rồi đinh ninh rằng anh muốn bỏ nó thật. Anh lặng người hòa. Mình vào bóng đêm đã buông sát sau lớp cửa kính, mãi sau mới thở hắt ra một hơi. Mà giờ phút này, trình tân cũng đang vươn ánh nhìn ngắm trăng sáng ngoài cửa sổ. Tiếng bước chân bất chợt truyền tới qua cánh cửa. Gia Mẫn đã về. Cùng với tiếng bước chân của một người khác, nhất định chính là anh Gia Hòa. Gia Mẫn mở cửa, bật đèn, gian phòng phút chốc bừng sáng. Trên ghế sofa, chỉnh tân che kín hai mắt bằng móng vuốt, mãi lâu sau mới dần thích ứng với ánh sáng nhức mắt này. Gia Mẫn mở túi đồ mới mua trong siêu thị, lấy ra một đôi dép đặt xuống bên chân anh trai. Sau đó, cô ấy thay dép và sách toàn bộ nguyên liệu nấu ăn vào bếp, lần lượt xếp từng món một vào tủ lạnh. Cuối cùng, cô lấy ra một gói thức ăn cho mèo, xé bao đổ vào đĩa, gọi tiểu tiểu. Tiểu tiểu, đói bụng rồi nhỉ? Mua thức ăn mèo cho em này, mau ra thử xem. Đồ ăn đã đổ đầy đĩa, trình tân lấm lét quan sát trịnh gia hòa. Chà chà, hình như trong anh gia hòa gầy hơn rồi, sao bảo cuộc. Sống ở nước ngoài dễ béo lắm mà. Hầu hết các bạn học đa dạng nước ngoài của cô đều phát phì ra cả, không ngờ anh gia hòa lại còn gầy đi. Nghe nói anh tham gia tận mấy dự án, hẳn là bận lắm, còn rất mệt nữa. Chỉnh tân lại gần, cắm đầu nhai thức ăn cho mèo. Chỉnh Gia hòa thay giày xong cũng xách túi đồ còn lại vào bếp theo, phụ giúp em gái thu dọn. Chỉnh Gia mẫn sắp hết đồ đạc vào tủ lạnh rồi chọn ra một vài nguyên liệu. Nói với anh, hôm nay bận rộn cả ngày cũng mệt rồi, vậy. Làm cơm đơn giản thôi, nấu mì nhé. Ok, anh ăn gì cũng được. Trịnh ra hòa tỏ ra rất dễ tính. Vậy anh ra ghế ngồi trước đi. Đây chính là mèo Trình Tân nuôi à? Trông dễ thương đấy chứ. Anh khen ngợi chân thành. Trình Tân hết mũi hất đuôi. Có thế chứ. Từ hồi làm người đã không xấu rồi. Thành mèo thì làm sao có thể kém được? Hà hà. Đúng vậy. Em cũng thấy rất dễ thương. Lần sau mà còn có đơn thiết kế sticker gì nữa em nhất định sẽ vẽ con bé. Ha. Sao mèo của em ấy? Lại để ở nhà em Hai em ở chung à? Không, để lát rồi nói đi Em nấu cơm trước đã Chịnh ra mẫn lảng ngay sang chuyện khác Thực sự cô không biết nên mở miệng với anh thế nào Sự thật là tối nay cô không nấu cơm Chỉ do người nhà cô có một thói quen Đó là dù buổi tối nấu bất cứ thứ gì cũng gọi là nấu cơm chữ cơm ở đây Không chỉ riêng cho cơm Gạo mà còn chỉ tất cả các loại đồ ăn Được rồi Em cứ làm đi, ông anh trai ăn trực này không làm phiền em nữa. Trịnh Gia, hòa đi tới chỗ trịnh tân, cúi xuống, chạm khẽ lên lưng cô, vuốt lông cho cô, vuốt ve hai cái đã liền đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa tay. Tầm hơn 10 phút sau, mì đã chín, hai anh em bưng bát đũa vào phòng khách, vừa ăn vừa trò chuyện. Trịnh Gia mẫn hỏi, lần này chị Tuyết không về cùng anh à? Chị Tuyết trong miệng Trịnh Gia Mẫn là cô bạn Thanh Mai Trúc mã của Trịnh Gia Hòa. Hai người tuổi tác tương đương, môn đăng hộ đối, người lớn hai bên đều có sẵn quen biết, lại thêm. Đã cùng học cùng chơi từ tận mẫu giáo đến đại học, chỉ duy trừ cấp 2 ra thì vẫn luôn học cùng trường, nói Thanh Mai cũng không quá. huống hồ, anh trai mới xuất ngoại không bao lâu chị Tuyết đã nối gót cùng theo ra nước ngoài, còn học trong cùng một thành phố với anh. Trịnh Gia Hòa đáp, cô ấy à? Không phải hồi Tết vừa rồi đã về rồi sao? Giờ cũng mới đi thôi mà, lần tới về chắc là phải cuối năm. Trịnh gia mẫn gật gù đồng ý, không hỏi thêm gì nữa. Sau đó, lúc cơm nước đã... Xong, trịnh gia hòa lấy ra khỏi túi một tấm thẻ đưa cho em gái, bảo, đây là cho trình tân. Em đưa cho em ấy giúp anh, anh mà đưa chắc chắn con bé không chịu nhận. Con bé đó vốn đã ngang bướng, em còn rõ hơn anh mà. Không cần đâu anh... Trịnh Gia mẫn né tránh mắt anh, thở dài từ chối. Chứ chẳng lẽ em muốn nhìn em ấy tiếp tục làm việc bạt mạng như vậy? Vừa nói, trong mắt Trịnh Gia hòa vừa lộ thứ cảm xúc không biết làm sao. Tuy nhà anh không phải nhà sang quý gì nhưng vẫn đảm bảo được cho con cái không cần tất bật lo lắng chuyện tiền nong. Cả cha và mẹ anh đều chỉ mong hai anh em họ được vui vẻ theo đuổi điều mình yêu thích. Còn Trình Tân, lúc nào em ấy cũng con búp bê kéo căng dây cót. không ngừng chuyển động, chưa từng nghỉ ngơi, chỉ vì không có ai che chở bảo bọc cho cô, nên cô chỉ có thể tự dựa vào chính mình. Anh. Ừ. Trịnh Gia Hòa cầm tấm thẻ, hướng mắt về em gái. Tân Tân, cậu ấy? Ừ. Trịnh Gia Hòa chậm rãi thu tay về. Cậu ấy? Cậu ấy đã không còn rồi. Ngươi mắt Trịnh Gia Hòa phút chốc co rụt lại, khó nhọc nhả từng chữ, không còn nữa. Là ý gì anh bẩn thần cầm cốc nước trên bàn lên cậu ấy chết rồi khụ khụ khụ trịnh gia hòa mới nhấp một ngụm đã vội đặt cốc nước xuống bàn tay nắm thành đấm đè chặt trên lồng ngực cố gắng kiểm soát hơi thở trở lại bình thường khụ em đùa cái gì vậy ánh mắt anh rất mực nghiêm nghị còn ngầm có ý không hài lòng sao em gái anh có thể nói đùa một chuyện như thế được thật sự rất không hay Anh không muốn chấp nhận lời nói này như là một sự thật. Cậu ấy không còn nữa. Cậu ấy chết rồi, qua đời rồi. Cuối cùng, sau một quãng thời gian rằng giặc che giấu, trịnh ra mẫn cũng chút hết toàn bộ những điều đang cố đè nén. Không thể nào. Hai tháng trước em ấy còn trả lời tin nhắn của anh mà. Nhìn những giọt nước mắt lăn xuống má em gái, trịnh ra hỏa đờ đẫn không dám tin. Anh đang nằm mơ đúng không? một, Giấc mơ hoang đường Là em cả đấy, là em đã nhắn cái tin đó cho anh. Cậu ấy mất từ đầu năm trước, chưa kịp đưa đến bệnh viện đã tắt thở rồi. Bác sĩ nói là chết do làm việc quá sức. Cậu ấy quá liều mạng, cơ thể không theo kịp lượng công việc nên không chịu nổi. Vậy sao em không chịu nói với anh từ sớm? Trịnh Gia hòa ngơ ngác nhìn em gái. Sau đó em và ba mẹ đã bàn bạc với nhau rất lâu. Cả nhà đều thấy anh đang tha phương nước lạ, nói cho anh cũng không tiện, định để. Đến Tết anh về rồi mới nói trực tiếp với anh luôn Ai ngờ Tết năm nay anh lại không về nên mới kéo dài đến tận bây giờ Cả ba trịnh và mẹ trịnh đều rất thương Trình Tân Vẫn luôn khen cô bạn của con gái chăm chỉ chịu khó Còn thường mời cô tới nhà chơi Lâu ngày, cả hai đều đã coi cô như con gái trong nhà Mỗi khi gửi đồ đạc, quần áo lên cho con gái cũng thường gửi kèm một phần cho Trình Tân Tuy không phải người một nhà, nhưng đã chẳng khác gì người một nhà Khoảng thời, gian ăn Tết đó cũng là giai đoạn mấu chốt quan trọng nhất của dự án, tuyệt không thể lơ là nên anh đã ở lại nước ngoài. Bây giờ, công việc đã hoàn thành, anh mới dành ra được chút thời gian về thăm quê. Nào ngờ, dự cảm không ổn, kỳ lạ của anh, mới đó đã biến thành sầm sét oanh tạc ngay trên đỉnh đầu. Trịnh Gia hòa vùi đầu vào giữa hai tay, nhắm chặt mắt, không thốt một lời. Nước mắt trịnh Gia mẫn tựa hồ đã chảy hết, giờ phút này. Đã chẳng còn dư một giọt. Trình tân lặng. Lẽ trong cả hai chìm trong thương cảm. Bất chợt bật người nhảy lên đùi ra mẫn. Trịnh ra mẫn phản xa ôm lấy trình tân. Cỏ má mình vào cổ cô, Bầu không khí vẫn lặng yên không tiếng động. Meo, Một tiếng mèo kêu phá tan khung cảnh thanh tĩnh. Kéo hai người đang chìm trong hồi ức về với hiện thực. Trịnh ra hòa theo tiếng nhìn sang. Lập tức thấy ngay con mèo trong lòng em gái. Anh nặng nề thở dài. Trước đó anh đã thấy là rồi, cứ thắc mắc sao mái em ấy không chịu trả lời. Sau đó em ấy nhắn lại, cũng có yên tâm hơn một chút, nhưng càng ngày lại càng cảm giác không ổn, cứ linh cảm có gì đó là lạ. Nếu anh sớm khuyên em ấy, liệu em ấy có? Có thể không chết không? Trong mắt trịnh gia hòa chỉ toàn hối hận và tự trách, và một thứ tình cảm phức tạp khác khó mà gọi tên. Anh, anh đừng nói vậy mà. Nhất định Tân Tân cũng không hy vọng chúng ta phải đau khổ vì mình. Cậu ấy vẫn luôn lạc quan như thế, chắc chắn không muốn chúng ta mãi ám ảnh. Chuyện quá khứ, càng không mong thấy anh tự trách vậy đâu. Đây là chuyện không ai ngờ được. Ra Mẫn, giờ em ấy đang ở đâu? Ý anh là hỏi cô được chôn ở nơi nào? Ngay Nghĩa Trang công cộng ở ngoại ô thành phố. Tại sao không? Đưa về quê. Em nghĩ hẳn cậu ấy sẽ không thích cái nơi gọi là quê hương của mình đó đâu. Cậu ấy thì làm gì có ký ức tốt đẹp nào về nơi đó chứ. Từ nhỏ đã bị bỏ rơi, cuộc đời ngắn ngủi mà ngày nào cũng sống trong vất vả mệt mỏi. Đến mua nhà, cậu ấy cũng không có ý mua ở nơi đó thì phải là ghét đến mức độ nào. Sao em có thể đưa cậu ấy về đó được? Tân tân thích nơi này, cũng muốn ở lại nơi này nên em đã chôn cậu ấy ở đây. Trịnh gia hòa giết một hơi cật lực. Bây giờ, anh không còn sức thốt được bất cứ một lời nào nữa. Ngủ đi, ngày mai, em dẫn anh tới thăm em ấy một lần. Anh muốn thăm em ấy, nhân tiện để em ấy nhìn mình mấy cái. Nếu mà gặp anh, nhất định em ấy sẽ nói, anh, sao anh lại gầy rồi? Nhỉ, nói đến, cuối anh cười. Âm thanh bật ra bao hàm tang thương, tựa như ông lão đã trải muôn ngàn chuyến đi, nếm hết vui thú đời người. Trịnh Gia mẫn nghe lời ôm Trịnh Tân vào phòng ngủ Cô lại mở tủ lôi ra một cái chăn Mang ra sofa cho anh trai Căn hộ rất nhỏ Chỉ có một phòng ngủ Anh trai tơi thăm chỉ có thể ngủ trên sofa Vẫn may Sofa là loại ghế xếp Mở ra sẽ thành một cái giường Anh, anh đi tắm trước đi Ừ Trịnh Gia hòa máy móc đáp lại Anh gượng người đứng dậy Mở vali hành lý đặt cạnh ghế Trong vali là đồ ngủ khăn bàn trải đánh răng và các vật dụng cá nhân thiết yếu nửa tiếng sau trịnh ra hỏa mở cửa phòng tắm đi ra sofa đã mở thành giường chăn trải chu đáo anh vén chăn chui vào nhắm mắt nằm mãi vẫn không thể đi vào giấc ngủ cảm giác như có tảng đá chặn ngang trên ngực đè chặt lên lá phổi nhức nhối khó thở một buổi tối nặng nề trịnh tân cảm thấy bức bối chỉ là đến giờ cô vẫn chưa tìm ra cơ hội nói chuyện Này với Gia Mẫn, máy tính bảng của Gia Mẫn không biết đã để chỗ nào, điện thoại thì luôn cất giữ trên người. Mỗi lần cô định nhảy lên bàn định dùng bàn phím để gõ chữ đều sẽ bị Gia Mẫn kịp thời bế đi, chỉ sợ cô phá phách rồi làm mất hết những thiết kế bản vẽ trong máy của cô ấy. Không nói chuyện được thật là bất tiện. Thật ra, rốt cuộc có nên kể hết chân tướng với hai người họ hay không, Trình Tân vẫn còn đang đắn đo suy xét. Cô không đảm bảo được sau khi chân tướng rõ Rằng, liệu có thể ảnh hưởng gì tới họ hay không? Sự tồn tại của cô là một điều phi thường, khiêu chiến thế giới quan của bất cứ con người nào. Hơn nữa, cô đã rời đi lâu thế rồi, mọi người đều đã quen với cuộc sống không có cô bên cạnh. Nếu giờ, cô nói thật rằng mình là Trình Tân, liệu có gây đến sự hoảng sợ và làm họ dối trí? Mấy ngày nay, Trình Tân vẫn luôn suy nghĩ về việc này, cũng rất băn khoăn do dự. Nước mắt của Gia Mẫn hôm đó làm cô dao động Và bây giờ, sau Sự kích động hôm ấy Cô lại do dự thêm lần nữa Cô không biết quyết định đó của mình là đúng hay sai Hôm sau, hai anh em rời giường từ rất sớm Trịnh Gia Mẫn lấy tăm bông gầy sạch ghèn mắt ra cho Trịnh Tân Lại lấy khăn giấy ướt lau lại một lượt rồi bế cô lên Nói, em cũng đi luôn nhé Gặp chủ nhân thật sự của em Trịnh Gia Mẫn và Trịnh Gia Hòa không ăn ở nhà mà ra tiệm ăn sáng, lấp đại cái gì vào bụng rồi lên đường ra Nghĩa Trang Công Cộng ở ngoài ô. Trịnh Gia Hòa tự. Lái xe. Anh mở chỉ đường, tìm theo địa chỉ em gái đã nói. Xe dần chạy tới mục tiêu. Tới nơi đã là hơn một tiếng sau. Trịnh Gia Mẫn ôm Trịnh Tân. Trịnh Gia Hòa cầm một bó hoa ly trắng và một chai rượu. Hai người một mèo, lần mò đi tới trước mộ của Trịnh Tân. Trịnh Gia Hòa ôm hoa đứng bẩn thần hồi lâu trước tấm bia có hình Trình Tân. Tự Trình Tân cũng chăm chú nhìn gương mặt trên hình, trong lòng biết bao thổn thức. Chuyện cũ khi trước, đã chết ngày hôm qua, tương lai sắp. Đến, tái sinh từ hôm nay, Trịnh Gia hỏa đặt hoa trước bia đá, vẫn không nói bất cứ lời nào, chỉ chậm rãi quỳ xuống, quỳ một chân trên đất. Anh mở chai rượu, đổ gần nửa chai xuống phần đất trước mộ. Anh nói, anh đến gặp em đây. không trách anh chứ, dứt lời ngửa đầu, dốc thẳng chai rượu vào miệng, trình tân thấy có giọt nước trượt xuống từ khóe mắt anh, không gì đáng buồn hơn trái tim đã chết, không gì xót xa hơn câm lặng nuốt sầu, nỗi đau nhức nhối nhất không nhất định, cứ phải gào khóc thật to, giọng anh vẫn văng vẳng bên tai, ra mẫn, em không biết đâu nhỉ, anh thích trình tân từ lâu rồi, Anh còn thuyết phục em ấy cùng đăng ký vào học nghiên cứu sinh trung trường với anh, muốn học cùng với em ấy dưới bầu trời một thành phố, chỉ tiếc là không thành công. Anh biết em ấy có điều chấp nhất, lại kiêu hánh độc lập, anh mới nghĩ, không sao, em ấy không tới, vậy anh có thể quay về, nhưng cái gì cũng muộn, muộn rồi. Từng lời từng chữ, giọng anh bắt đầu đứt quá nghẹn ngào, trịnh gia hòa đứng ngẩn ngơ. Cả cái thân mèo của Trình Tân Hoa đá, gì cơ, anh gia hòa vừa mới nói gì vậy, anh, anh nói gì vậy, Trịnh Gia mẫn chưa từng ngờ rằng anh trai lại có thể thầm thương bạn thân của mình, tất cả mọi người đều cho rằng anh và chị Tuyết mới là một đôi, dù là người lớn hai nhà, hay chính Trình Tân, và cả cô cũng thế, ai nấy vẫn nghĩ, chị Tuyết mới là bạn đời sau này của anh, họ đứng với nhau rất xứng đôi, cả. Hai đều là con ngoan trò giỏi, con nhà người ta trong miệng các phụ huynh. Dù là ai, chỉ cần nhìn vào hai người đều sẽ không nén được cảm thán, thật là một đôi tình nhân trời đất tạo nên. Anh thích tân tân, thích em ấy, trịnh ra hòa mơn man tấm hình trên bia đá. trịnh tân trong hình đang nở nụ cười rạng rỡ khuôn mặt nhỏ xinh xắn, hai cái lúm đồng tiền dễ thương và đôi mắt to ngời sáng. Nhìn hình là biết, cô chỉ vừa mới chớm tuổi xuân, trong sáng đầy sức sống. Lời của Trịnh Gia Hòa gây cho Trịnh Gia Mẫn rúng động quá lớn, hoàn toàn lật độ tất cả những điều cô từng biết. Nhưng còn, còn, chị Tuyết, anh và cô ấy không thể đâu. Trịnh Gia Hòa cười gượng lắc đầu. Anh, Tân Tân đã không còn, anh nói những lời này, nếu cậu ấy ở trên trời nghe được nhất định không thể an lòng. Trịnh Gia Mẫn tin tưởng nếu Trịnh Tân còn sống, nhất định cậu ấy cũng sẽ khiếp sợ hệt như cô bây giờ. tuyệt đối không dám tin những điều mình nghe được lấy hiểu biết của cô về trình tân trong mắt cậu ấy anh cô chỉ như một người anh lớn trong nhà cậu ấy chưa từng lộ bất cứ vẻ e thẹn gì khi nhắc tới anh trai anh chưa từng chạm được tới tim bạn cô chuyện này chẳng qua chỉ do anh đơn phương tình nguyện cô không mong anh trai mãi đắm chìm trong mối tình đã là quá khứ này nếu trình tân biết được chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy anh như thế mèo Đúng vậy, cứ làm như tôi đã không còn đi, như câu nói kia vậy, chuyện. Cũ khi trước, đã chết ngày hôm qua, tương lai sắp đến, tái sinh từ hôm nay. Việc đã qua cứ để cho nó qua đi. Bây giờ, tôi, chỉ là một con mèo thôi. Cái gì cũng không thể làm, cái gì cũng chẳng thể cho. Trịnh Gia Hóa nghe vậy cũng chỉ cười cười, lẩm bẩm ừ, em ấy đâu còn ở đây nữa. Đến giờ anh mới dám nói ra những lời này thì có tác dụng gì chứ. Người chết cũng chẳng thể sống lại. Đã muộn quá rồi. Trong lời nói là hối hận não lòng. Trịnh gia mẫn có vẻ lo lắng. Cô vươn. Tay giật phát chai rượu trong tay anh trai đi. Sau đó đổ hết rượu trong chai theo một vòng quanh mộ. Những lời bộc bạch đột ngột của trịnh gia hòa khiến ý định kể cho họ nghe rằng mình còn sống của trịnh tân vừa mới nhen nhóm đã nghẹn ngang ngay cổ họng Nếu như bây giờ... Cô đột nhiên nhảy ra nói với họ rằng mình chính là Trình Tân, rằng cô vẫn còn sống. Cô không biết liệu điều đó sẽ gây ra ảnh hưởng gì tới cho anh Gia Hòa. Nghĩ tới hậu quả của việc này có thể nghiêm trọng. Đến mức nào, cán cân trên vai cô tựa như lại nặng chiếu trách nhiệm. Cô chỉ mong anh Gia Hòa đừng mãi đắm mình vào hồ sâu này. Nếu không, cô sẽ thấy rất có lỗi với sự quan tâm và tình cảm của ba mẹ anh với mình. Hai bác đối xử với cô tốt như vậy. Nếu chỉ vì cô mà làm anh Gia Hòa suy sụp chán trường, vậy cô chỉ mong mình chết thêm lần nữa để đền tội. Chuyện này là tuyệt đối không cần nghi ngờ, không cần suy nghĩ thêm nữa. Vẫn nói, thời gian là phương thuốc chữa lành vết. Thương tốt nhất, chỉ mong anh Gia Hòa có thể sớm ngày leo ra khỏi hố sâu đau khổ, leo ra khỏi hố sâu quá khứ. Cuộc đời này vẫn còn nhiều chuyện anh cần phải làm, tình yêu trai gái, có chăng chỉ là một trong số đó. Chính Tân không muốn trở thành hòn đá ngáng chân trên con đường đời của họ. Cô cam ghét nhất việc mình gây thêm phiền toái cho người khác. Vì nguyên nhân này, trong chuyện thành thật về thân phận mình, cô lựa chọn im lặng. Cô chợt nghi ngờ với ý định của mình. Người đã chết như cô mà ở lại bên những người còn sống như họ, là đúng hay sai? Khó trách trong những câu chuyện xưa, các hồn ma lưu luyến bên người thân sẽ bị những kỳ nhân cao thủ tiêu diệt hoặc bắt giữ. Bởi ngay chính sự tồn tại của họ đã là một sự nguy hại với người sống, khiến người sống đắm chìm trong bi thương khó mà thoát ra, càng không thể bắt đầu cuộc sống mới. Như vậy, không phải mối nguy thì là gì. Cả quãng đường trở về, trình tân đều rất yên tĩnh. Đột nhiên, trong cô trào lên cảm giác thương cảm, sự cô độc lũ lượt xâm chiếm. Loại cảm giác cô độc không ai dung chứa đó khiến hốt mũi cô cay rát, ê ẩm. Cô thấy hơi nhớ chàng đẹp trai của cô rồi. Nếu anh trai đẹp trai có ở đây, nhất định anh ấy sẽ nhận ra tâm trạng cô đang không tốt. Rồi anh sẽ dỗ dành cô, chọc cô vui vẻ. Anh sẽ gọi cô là vợ yêu của anh, bé yêu của anh. Anh sẽ đâm chọc cô, hù dọa cô, cho cô xem TV đọc tin giải trí. Anh trai đẹp trai của cô nhất định chính là anh. Chàng tuyệt vời nhất trần đời. Nhưng cô đã bỏ anh mà đi. Không biết giờ này anh ra sao? Liệu anh có đau khổ vì sự ra đi của cô không? Anh có giận cô hay không? Có cảm thấy cô không tim không phổi, vô tình vô nghĩa, lòng lang dạ thú, là con sói mắt trắng nuôi mái không thuần hay không? Anh trai đẹp trai à? Anh nhất định phải sống thật tốt đó. Nhất định tôi sẽ về thăm anh. Anh đừng lo lắng cho tôi nhé. Chịnh Gia hòa đưa em gái ra mẫn về nhà liền sách hành lý của mình rời. Đi. Chịnh Gia mẫn rất không yên tâm về anh. Cô hỏi, anh định đi đâu Vi? Trong trịnh gia hòa đã lại tinh thần như xưa, anh nở một nụ cười, nói vớ vẩn gì thế, anh về nước cũng đâu phải về chơi, ngày mai anh bắt đầu đi làm rồi, bây giờ không về, chẳng lẽ cứ ở lại co do trên cái sofa bé tí của em à? Anh có chỗ ở rồi ạ, trịnh gia mẫn không dám chắc anh mình đã thật sự vượt qua nỗi đau đó hay chưa, hay anh đang giả vờ, sở nghiên cứu sắp xếp rồi, em không cần lo đâu. Sau này anh ở lại đế đô, chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên thôi. Anh định đợi thêm thời gian nữa rồi về nhà một chuyến, em muốn về chung luôn không? Trịnh Gia Mẫn lắc đầu từ chối, em còn phải làm đồ án và luận văn tốt nghiệp, không đi với anh được. Chừng nào anh về thì lo cho ba mẹ giúp em. Ừ, vậy anh đi trước. Chuyện chỗ ở chắc còn phải chỉnh sửa dọn dẹp lại kha khá. Trịnh Gia Mẫn tiến anh đến dưới tòa nhà. Giói mắt nhìn anh đi khuất rồi mới quay về căn phòng nhỏ của mình Về đến phòng Cô ngả người trên sofa trầm tư rất lâu Chỉnh tân yên tĩnh thủ trên một đầu khác của sofa Lặng lẽ quan sát nét mặt mệt mỏi của da mẫn Cô chậm rãi đứng dậy đi đến bên bạn Để tiếp thêm cho bạn một chút sức mạnh Một chút ấm áp Khi chỉnh tân dần tiến tới gần Trịnh da mẫn chủ động vươn tay vuốt lông cho cô Bất chợt lại thở dài Trình Tân hiểu nỗi lo của cô ấy Chính cô cũng đang rất phiền lòng Ai? Đủ thứ vấn đề Cái thân mèo của cô cũng sắp Giá rời theo luôn rồi Trình Gia mẫn nhìn Trình Tân chăm chú Bỗng nhiên thốt ra một câu Tất cả rồi sẽ tốt lên thôi Đúng không? Đúng đúng Trình Tân meo một tiếng đáp lại Gia mẫn phải hiểu lời tớ đây nhé Mọi chuyện sẽ tốt lên cả thôi Trình Gia mẫn nở một nụ cười mơ hồ Vừa dịu dàng vuốt lông cho cô vừa nhẹ giọng thủ thỉ, em thật đáng yêu, khó trách tân tân lại muốn nuôi em. Trình tân dụi nhẹ vào lòng bàn tay bạn. Một tháng sau, Trịnh gia mẫn nhận một cuộc gọi từ. Bờ bên kia đại dương, người gọi là Đường Tuyết Di. Trong điện thoại, Đường Tuyết Di hỏi Trình gia mẫn, gia mẫn, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Rõ ràng trước đó gia hòa chỉ nói sẽ về nước một chuyến để theo một dự án, hoàn thành rồi sẽ bay về ngay. Nhưng vừa nay chị hỏi lại, sao anh ấy lại nói muốn ở lại trong nước phát triển luôn rồi. Lúc ban đầu Trịnh Gia Mẫn cũng cho là anh định về nước phát triển thật. Sau đó, trên đường đón anh từ sân bay về, nghe anh nói, cô mới biết. Anh chỉ về để hoàn thành một dự án, làm xong là lại đi mất. Nhưng bây giờ, chị Tuyết gọi tới, hỏi tại sao anh quyết định không đi nữa. Trịnh Gia Mẫn đã mơ hồ đoán được lý do, nhưng cô không thể nói thẳng ra với chị được. Chắc là do ở trong nước đang có cơ hội cho anh ấy phát triển. Trịnh Gia mẫn day chán, lại thấy hơi đau đầu. Thật ra, trước câu hỏi của đường tuyết di, trịnh Gia mẫn vẫn có phần nào ai nấy. Cô luôn cảm thấy anh trai mình đã phụ lòng chị, dù trong chuyện này, có lẽ chỉ đơn giản do người ngoài bọn họ tự tưởng tượng gán ghép. Đến tận bây giờ, cô đoán, hẳn là chỉ có chị tuyết mới cảm thấy chị và anh cô có khả năng đến với nhau. Rồi chị tự thể hiện như hai người là một đôi khiến mọi người lầm tưởng. Từ đầu đến cuối, anh cô chưa từng suy xét đến chuyện yêu đương với chị. Oai! Sao có thể chứ? Xưa giờ đường Tuyết Di vốn bình tĩnh kín đáo, giờ nghe lời Trịnh gia mẫn vẫn chưa dám tin hoàn toàn. Cô hỏi lại, không phải, nhất định là... Có chuyện gì đó nên anh em mới đột ngột quyết định ở lại trong nước. Em không biết chuyện này thật sao? Chị Tuyết! Chị hỏi kỳ chuyện này làm gì chứ? Chị ra mẫn chỉ mong đường Tuyết Di bớt phí tâm sức tình cảm cho một người đàn ông không để ý tới mình thêm nữa. Lúc trước không hiểu rõ quan hệ của hai người họ thì không nói làm gì. Bây giờ biết rồi, cô cảm thấy chị Tuyết cứ mãi lãng phí thanh xuân và tuổi trẻ của mình cho một người không thương mình như vậy thì thật là không đáng. Chị Tuyết rất tốt, chị đang có được một người tốt hơn, một người yêu thương chị ấy. những lời của trịnh gia mẫn khiến đường tuyết di ngơ ngẩn lúc trước mỗi lần cô gọi cho trịnh gia mẫn hỏi chuyện gia hòa con bé luôn huyên thuyên kể tất tần tật về anh cũng vô cùng thân thiết với cô còn giờ hình như có gì đó khang khác gia mẫn em sao vậy sao đột nhiên lại nói vậy đường tuyết di tinh tế cẩn thận chỉ một thoáng bối rối rồi lập tức phát hiện ra điểm nghi vấn biểu hiện của cả hai anh em họ đều rất kỳ lạ Chị và anh em Chị gia mẫn không thốt được thành lời Cô nghĩ mình không nên can thiệp vào chuyện tình cảm của anh trai làm gì chỉ nói Thôi vậy Chị vẫn nên hỏi anh em thì hơn Thật ra em cũng không rõ ràng chuyện này lắm đâu Xin lỗi chị Chị gia mẫn nói xong liền lập tức cúp máy Cô không biết nên giải quyết chuyện này thế nào cho phải Nhưng không lâu sau Anh trai bỗng tìm tới nhà cô Còn ngỏ ý muốn nhận Nuôi tiểu tiểu Đương nhiên là trình tân có trăm ngàn cái không muốn. Cô cảm thấy, để một, di vật của trình tân, như mình ở lại bên người vẫn hẳn thương nhớ cô như thế, nói thế nào cũng thấy không ổn. Làm vậy sẽ chỉ càng khiến anh khó vượt qua hồi ức quá khứ. Trịnh Gia mẫn đặt ly nước xuống trước mặt anh trai, sau đó ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh bàn, nói, anh à, công việc của anh bận rộn như vậy, nuôi thú cưng làm sao được chứ? Anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc, nhất. Định nuôi con bé béo trắng mập mạp. Trịnh Gia Hòa nói bằng giọng vô cùng thành khẩn. Trịnh Gia Mẫn lắc đầu từ chối. Anh, anh đừng như vậy nữa. Mấy hôm trước chị Tuyết có gọi cho em hỏi thăm anh đấy. Chị ấy đã liên lạc với anh chưa? Trịnh Tân nằm cuộn tròn bên chân Gia Mẫn, yên lặng nghe cuộc trò chuyện của hai người. Trịnh Gia Hòa đáp, cô ấy là cô ấy, anh là anh. Anh đã nói rõ ràng với cô ấy từ lâu rồi, em không cần băn khoăn chuyện đó nữa. Nghe anh nói vậy, trình chỉ... gia mẫn cũng yên lòng. Cô chỉ lo anh trai do dự không dứt khoát làm ảnh hưởng tới chị Tuyết. Nếu có thể nói rõ ràng ngay từ đầu, vậy chắc chị Tuyết cũng sẽ hiểu rằng anh không thích chị ấy. Chỉ cần không khiến chị lầm tưởng rồi mãi chờ đợi trong vô vọng là tốt rồi. Giờ ngồi ngẫm lại, đúng là anh trai vẫn luôn như vậy. Chỉ duy chị Tuyết là sẽ vô tình hay cố ý nói những lời khiến họ dễ hiểu lầm, và đều lựa những lúc anh cô không có mặt để nói. Sau đó nữa, hai người họ vẫn thường cùng xuất hiện trong những trường hợp công khai hoặc trên bục trao thưởng. Dần dà, ai nấy đều hình thành suy nghĩ rằng họ là một đôi. Mưa rầm thấm đất, tích lũy dần dần, đường tuyết di và trịnh gia hòa là một đôi đã là chuyện ai cũng biết, ai cũng hay, ai cũng rõ ràng. Còn việc anh trai muốn nhận nuôi trình tân, trịnh gia mẫn kiên quyết phản đối. Một, cô biết công việc của anh vô cùng bận rộn. Có chăm sóc tốt cho Trình Tân hay không còn là một nan đề. Thứ hai, cô không muốn anh trai cứ mãi ôm mối dây dứt về Trình Tân. Cô lo anh sẽ không thể tháo gỡ gút mắc này. Em gái không đồng ý. Trịnh gia hòa tất không thể cưỡng ép cước mèo đi. Sau cùng, anh nói, anh có thể ôm con bé một cái không? Được chứ. Trịnh gia mẫn bế Trình Tân đang làm ổ bên chân mình lên, chuyển sang tay anh. Trịnh gia hòa dè dặt nhận lấy. đặt vào trong lòng, dịu dàng vuốt lông cho cô. trịnh tân ngoan ngoan mặc anh ve vuốt, không mảy may rãy giụa. anh luôn có. cảm giác như em ấy vẫn còn đây, chưa từng rời xa chúng ta. anh nói. trịnh gia mẫn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ cầm cốc nước nhấp một ngụ. trịnh gia hòa ở lại dùng bữa trưa. lúc sắp đi, trịnh gia mẫn nói với anh, anh, anh nghĩ cho trịnh tân một chút đi. Nếu cậu ấy thấy anh cứ mãi đắm chìm trong quá khứ thì nhất định sẽ rất buồn, rất khó chịu, cũng sẽ tự trách lắm. Cậu ấy ghét nhất là làm phiền người khác, anh thế này sẽ chỉ làm cậu ấy tự ghét mình, làm cậu ấy day dứt thêm. Thôi, em chỉ mong anh có thể tự giải thoát cho mình, cũng giải thoát cho cậu ấy. Cứ để cậu ấy ra đi trong thanh thản, đi khỏi thế giới không ai mong nhớ, không ai yêu thương này đi, đừng khiến tân tân thêm bận lòng. Lưu luyến chúng ta chi nữa Cô không nỡ nói nặng lời làm anh buồn Nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn anh cứ mãi rằn vặt vì chuyện trình tân Dù cô biết chắc rằng Anh trai không thể vượt qua bước ngoặt này nhanh như vậy được Nhưng những lời này Cô vẫn nhất Định phải nói hết với anh Hôm ấy là thứ năm Ra mẫn phải lên trường Trong nhà chỉ còn một mình trình tân Cô tìm mãi cũng mò ra được máy tính bảng của bạn Không ngờ đặt ngay trong ngăn tủ nhỏ bên cạnh sofa Cô thò hai chi trước vào hộp tủ để vớt máy tính bảng ra Đặt lên trên ghế Thong thả nhập mật khẩu Mở khóa trong tích tắc Ha ha Đến cả số đo ba vòng của ra mẫn là bao nhiêu cô còn biết nữa là Mấy cái mật khẩu này tuổi gì mà đòi ngăn được cô Chuyện đùa Đừng Có mơ Còn nhớ năm xưa Hai người họ đã bao lần tâm sự đêm khuya Từng có thảo luận tới chuyện này nếu trong tương lai đồng tính luyến ái được hợp pháp hóa mà cả hai người họ đều vẫn chưa tìm được đối tượng thì sẽ chuyển sang góp gạo thổi cơm chung tuyệt đối không chọn đại tóm gọn là thân mật không một kẽ hở đến cả mật khẩu đơ ai của nhau còn biết mà cả mật khẩu thanh toán và tất tật các thứ mật khẩu khác nữa bạn thân thân lắm luôn đó trình tân sáng tay áo áo hăm hở leo lên đơ ai trước kia Mỗi khi lên mạng cô đều sẽ lên những diễn đàn giải trí kiểm tra tin tức trong showbiz, các động thái mới của minh tinh trước tiên. Ừ thì, dù sao giờ nghỉ cũng có hạn mà, vào thẳng vấn đề mới là đúng đắn chứ. Nhưng lần này, việc đầu tiên cô làm là đăng nhập The Ibo, dùng tài khoản của gia mẫn để tìm The Ibo của Liêm Đường. Xem thử xem anh có đăng bài mới gì không. Đáng tiếc, The Ibo của Liêm Đường tựa như đã trôi vào quên lãng, chưa từng cập nhật bất cứ. Thứ gì từ tận năm ngoái đến giờ, hoàn toàn không thể thông qua The Ibo để tìm hiểu tình hình gần đây của anh. Chỉ chùm xuống một chút rồi trình tân lại nhanh chóng lên tinh thần trở lại. Cô chuyển sang tìm The Ibo của Trương Kính Chi, xem xem anh ấy có đăng tin gì liên quan tới anh trai đẹp trai hay không. Tiếc tập 2, Trương Kính Chi cũng không đăng thứ cô muốn. Nhưng nói gì cũng là fan của anh, cô vẫn bỏ chút thời giờ xem qua toaster cho phim truyền hình mới và trailer của... Phim anh đóng, cảm nghĩ sau khi xem xong là, vẫn đẹp trai trước sau như một, hớ hớ. Cô không tìm được những tin mình muốn xem trên The Eyeball. trình tân lại vào ứng dụng tìm kiếm để search tên liêm đường. Phần kết quả chỉ có mấy tin như sắp bắt đầu dự án nhà nước mới, hợp tác với công ty kinh doanh nền tảng công nghệ nào đó và tin tức về sản phẩm thương mại mới trên nền tảng công ty. Không thấy tin riêng tư gì về liêm đường. Dạo này, cô thường xuyên nhớ tới liêm đường. ban Đầu vẫn còn sót lại chút cảm giác kích thích khi bỏ nhà đi bụi, cảm giác xúc động khi gặp lại bạn cũ, nhưng sau khi những thứ cảm xúc này phai nhạt dần, cô liền, càng ngày càng nhung nhớ anh hơn, nhất là những khi chỉ có một mình thui thủi trong nhà, rất buồn tẻ, rất trống vắng, rất cô đơn, lại thấy hơi tủi thân, dẫu sao trong thân thể này cũng ẩn chứa một linh hồn con người, vẫn cần có dao. có tương tác với xã hội mới có thể khuây khỏa phần nào, vốn còn tưởng sẽ được. Nhận mặt ra mẫn, nhưng giờ, bởi nguyên nhân từ anh gia hòa mà cô đã từ bỏ ý nghĩ này, kể ra, còn phải hâm mộ những người sống vô tâm vô tư kia biết bao. Người không lo nghĩ, không khôn khéo thường sẽ không để ý câu nệ nhiều thứ nên có thể tự do tự tại, làm mọi thứ tùy theo ý mình. Không cần phải bận tâm quá nhiều, chỉ làm chuyện mình muốn làm. Nhưng cô thì vĩnh viễn không thể làm được như thế. Những người này đều là người cô yêu quý, là người thân của cô, cô không hy vọng. Họ mãi đắm chìm buồn khổ bởi những chuyện đã qua. Cô đã thành quá khứ rồi. Ra mẫn trở lại vào 7 rưỡi tối. Chiều hôm nay cô đi tham gia một buổi giao lưu, gặp gỡ trong giới, ăn cơm tối xong mới về nhà. Vừa bật đèn đã thấy Trình Tân đang cuộn mình làm ổ trên sofa, chiếc máy tính bảng nằm trình hình bên cạnh. Trông thấy máy tính bảng, cô thoáng sửng sốt, sau đó nghĩ lại, có thể do con mèo moi móc linh tinh thế nào mà đào được nó ra rồi. Cô cũng không để tâm, chỉ đi chuẩn. Bị thức ăn mèo cho trình tân, tiếng thức ăn mèo đổ rào rào vào đĩa đánh thức trình tân. Dù tỉnh rồi nhưng cô vẫn lười biếng nằm dạp trên ghế, mắt nhắm tịt lại không thèm động cựa Ra mẫn treo túi sách lên móc, cởi áo khoác rồi vào phòng ngủ, lấy quần áo mang vào phòng vệ sinh. Tắm xong, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái hơn hẳn. Cô ngồi lên sofa, khẽ khàng bế trình tân lên, sau đó cầm điều khiển mở tivi. Tivi này không phải do cô mua mà được chủ nhà chuẩn bị sẵn ngay từ. Khi mới thuê, trong tivi đang phát chương trình thời sự. Gia mẫn ôm trình tân đặt trong lòng, nhẹ tay vuốt lông cho cô. Tiểu tiểu à, không đói bụng hả, thức ăn mèo thì chẳng thèm động vào. Chỉ có máy tính bảng dấu trong góc kín rồi mà vẫn lôi ra được. Mặc dù là lời nói nghiêm khắc, lo âu nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng trầm bổng như đang dỗ dành cưng nựng, chứ không phải thật sự trách mắng. meo, chỉnh tân rụi nhẹ đầu vào da mẫn làm nũng. Cô có thể cảm giác được sự chân thành của da mẫn trong cách bạn đối xử với mình. Da mẫn vừa vuốt lông cho cô vừa nói, chị hẹn tháng sau làm phẫu thuật triệt sản cho em rồi, triệt sản rồi sẽ có thể sống khỏe mạnh. Is chess hơn đấy Đây là việc quan trọng Em nhất định phải sống thật lâu Phải sống thật vui vẻ hạnh phúc Thay cả phần của tân tân đấy nhé Thấy chúng ta sống tốt cậu ấy cũng sẽ vui lắm Trình tân nhẹ gật đầu Đúng vậy Tất cả đều phải sống lâu thật lâu Thật vui vẻ hạnh phúc Cô Biết chứ Nếu ai đó thật sự nghĩ cho sức khỏe của cô Thì chắc chắn sẽ cho cô đi làm phẫu thuật triệt sản Lần đó cô có tra cứu rồi Triệt sản với mèo, chỉ lợi không hại. Triệt sản có thể tiêu diệt nguy cơ gây nhiều loại bệnh, giúp mèo có cuộc sống khỏe mạnh yêu đời hơn. Người thực sự thương cô, yêu quý cô, suy nghĩ cho cô, nhất định sẽ tính tới chuyện cho cô đi triệt sản. Tất cả các sen yêu bass đều triệt sản cho bass dù cũng không nỡ nhưng Âu đều vì muốn thú cưng có cuộc. Sống tốt hơn để sống lâu bên mình, không muốn thú cưng bị vướng bệnh tật khổ sở. Đúng lúc đó, Chỉnh Tân nghe người dẫn chương trình trên TV nói, theo thông tin mới nhất từ phóng viên của đài, một giờ trước, một cô gái tìm đến khu vực gần cầu sông Xuyên Nghi định nhảy từ trên cầu xuống để tự sát, trùng hợp được một người đàn ông đang tìm mèo quanh khu đó phát hiện. Hiện cô gái đã được cứu lên bờ nhưng do nhiệt độ nước sông giảm thấp, người cứu nạn ngâm mình thời gian dài. Trong nước dẫn đến mất sức nên sau khi đưa được cô gái tự sát lên bờ đã kiệt sức chìm dần xuống lòng sông. Mặc dù người này cũng đã được cứu lên nhưng sức khỏe không ổn định và đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Trình tân tập trung xem kỹ đoạn video đang chiếu trên màn hình. Trong video, ánh đèn đường tụ mù dọi ra một quần sáng nhờ không thể soi rõ những người đứng quanh đó. Chỉ thấy một người phụ nữ đang khom người bên cáng gào khóc, bên cạnh là nhân viên y tế đang đỡ. Người ấy, xung quanh, những người hiếu kỳ đứng xem xì xào bàn tán gì đó. Vài người lại gần an ủi người phụ nữ. Một chiếc xe cứu thương đậu gần đó, một người đàn ông nằm trên băng ca được đẩy lên xe. Người đó có vẻ khá cao, nằm cứng đờ trên băng ca không nhúc nhích. Không biết có phải do mình suy diễn quá không mà cô cứ thấy người này rông rống liêm đường. Đến cả những người dân được phỏng vấn cũng tường thuật thế này. Người đó tới đây để tìm mèo cùng với vài người nữa. Còn chia nhau ra hỏi thăm bọn tôi. Cậu ta nói con mèo đi lạc. Là... Vừa nay mới có người gọi điện tới nói có thấy con mèo kha giống con của cậu ta xuất hiện trong khu vực này. Cậu ta xem hình người đó gửi liền tới ngay. Sau đó thì, ùm, um, một tiếng, cô gái kia nhảy xuống sông. Cậu ta chẳng nghĩ ngợi gì đã theo xuống cứu cô đó luôn, chắc cũng tại gần, đúng là người tốt. Bây giờ muốn tự sát không thể cứ im lặng trốn vào góc nào đó vắng vẻ một chút để tự sát được hả trời. Còn kéo cả. Tính mạng của một cậu trai trẻ thế này. thật là thế này thì lại thành hại người ta rồi còn gì người được phỏng vấn là một bác gái đã hơn 50, nói giọng địa phương nghe thì có vẻ rất ngứa mắt với những người hở tí là đòi tự sát kia một ông chú đứng bên phụ hoa chứ còn gì nữa người tốt bụng người ta trông thấy thì nhất định phải cứu chứ trời thì rét buốt thế này đúng là làm khổ người ta chỉ mong bạn trẻ tốt bụng này không bị làm sao trong lúc phỏng vấn còn Nghe được tiếng còi báo hiệu của xe cứu thương, tiếng khóc dấm dứt của một người phụ nữ vẳng tới. Gia Mẫn xem tivi mà lòng không nén được thở dài. Có những người không muốn sống. Có những người muốn sống mà phải chết. Nếu có thể trao đổi cuộc đời cho nhau thì tốt biết bao. Chuyển giao sinh mạng của người không cần cho những người muốn sống. Chỉnh tân chui ra khỏi vòng ôm của Gia Mẫn. Cô nhảy xuống sofa, vòng tới vòng lui sau lưng ghế, lòng già dối bời. Bây giờ cô vô. cùng nhạy cảm với những chuyện như tìm mèo thế này. Hơn nữa, người được đẩy lên xe cứu thương kia còn có thân hình rất rất giống liêm đường càng khiến cô sốt ruột lo lắng. Sẽ không phải là liêm đường thật chứ? Lòng trình tân rối loạn không nghĩ nổi điều gì, căng thẳng, sợ hãi. Nếu như vì cô mà anh trai đẹp trai có mệnh hệ gì, vậy cô sẽ thành tội đồ gây tai họa cho anh mất. Không, không đâu, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Anh trai đẹp trai là người tốt át có hậu báo. Người hiền tự có trời phù hộ, nhất định sẽ không sao. Trình Tân căng thẳng như vậy là do cô thấy có một bóng người thoạt trông rất giống Tiểu Trương đi theo băng ca lên xe cấp thương. Tiểu Trương là trợ lý của liêm đường. Bây giờ, cô không tài nào bình tinh suy nghĩ tiếp được. Đêm khuya người vắng, ra mẫn tắt tivi, ví, ngò sang Trình Tân vừa mới mò sang nhai thức ăn mèo rồi tự về phòng ngủ. thầm nghi lát nữa Trình Tân ăn xong nhất định sẽ vào cào cửa đợi đến lúc đó cô nghe tiếng ra mở cửa cho nó vào là được ngờ đâu nằm trên giường hồi lâu rồi mà vẫn không thấy có bất cứ tiếng động nào cô ra phòng khách xem thử Trình Tân đã say tít thò lò trên sofa hừ, hôm nay không ngủ chung với cô thích ngủ phòng khách hơn rồi hả trong dáng ngủ của Trình Tân rất an ổn ra mẫn nhẹ tay khép cửa lại rồi quay về giường không gọi Trình Tân dậy Ngủ đâu chả vậy Một tiếng sau khi cánh cửa phòng ra mẫn đóng lại Trình Tân chậm rãi mở mắt Cô Mon men Mò tới sát cửa phòng ngủ Dán tay vào cửa tập trung lắng nghe động tinh bên trong Không gian thanh vắng tĩnh mịch Ra mẫn đã ngủ rồi Trình Tân quay về trên sofa Trên tay vìn sofa vẫn để đó chiếc máy tính bảng chưa cất Trình Tân chạm mở máy Màn hình bất ngờ bừng sáng Cô vừa vội vàng điều chỉnh độ sáng giảm xuống vừa cảnh giác liếc vào phòng ra mẫn, sau đó thở phào, vỗ ngực, đau tim quá, chỉ lo ra mẫn đột nhiên ra khỏi phòng, bắt quả tang cô đang dùng trộm máy. Tính bảng thế này, thì ngại lắm. Cô nghĩ, nếu liêm đường thật sự xảy ra chuyện, tin hot thế này, nhất định phóng viên sẽ chen nhau hóng hớt. Chỉ cần trên mạng không xuất hiện phong thanh gì về anh, vậy cô cũng có thể tạm yên lòng. Thật ra, ngay từ khi ra mẫn nói với cô nói cô ấy đã hẹn phẫu thuật triệt sản cho cô vào tháng sau là trong cô đã chợt bùng lên một suy nghĩ từng giờ từng phút thôi thúc cô trở về bên anh nếu đằng nào cũng phải triệt sản vậy tại sao không quay về cô đã không còn dũng khí ở lại nơi này lâu thêm nữa không dám nhìn tới ánh mắt hồi tưởng đầy thương cảm của họ không dám gặp lại anh ra hòa sợ làm người bên cạnh tổn thương cũng sợ nỗi đau nhói vào tim như bây giờ Phải chăng chỉ có rời đi mới là giải thoát? Trình Tân nhủ thầm, nhất định không phải liêm đường đâu, rồi tiếp tục tìm kiếm. Một loạt tin tức mới được đăng tải. Liêm đường dẫn thân làm việc nghĩa hiện đang hôn mê, tình hình nguy ngập. Liêm, Vĩnh An cùng vợ và con gái đến bệnh viện túc trực. Những lời cầu nguyện của Trình Tân hoàn toàn không tác dụng. Giờ này khắc này, trái tim đang sẵn bất an kia bỗng điên cuồng nảy đập. Chắc cô sắp bị bệnh tim mất rồi. Tại sao người xảy ra chuyện lại là anh ấy, đều do cô cả, đều do cô bỏ trốn mới khiến anh nhớ nhung, lo lắng, khiến anh bất chấp trời đã tối om thế này còn chạy đi tìm cô, chỉ vì có ai đó nói đã trông thấy một con mèo giống cô, nước mắt trình tân rơi lá trá, xuống màn hình, cô phải đi tìm anh, cô phải đi gặp anh, sau này cô sẽ không bao giờ bỏ anh mà đi nữa, cho dù một ngày nó nhất định phải xa anh. Cô cũng sẽ nói rõ ràng là do tự cô muốn đi chứ không phải vì giận dỗi mà bỏ rơi anh. Xin lỗi, anh trai đẹp trai à, anh ngàn vạn lần không được có chuyện gì đâu đấy nhé. Chỉnh tân biết mình tự ý bỏ đi thế này cũng là một loại không tôn trọng đối với gia mẫn. Nhưng chuyện có nặng có nhẹ, bây giờ, rõ rành rành là cán cân đang. Nhưng về trai đẹp nhà cô, cô tính để sau này có cơ hội sẽ nhắn lại cho gia mẫn. Nói là mèo đã tự trở về tìm, cô, rồi, cũng là để bạn bớt lo lắng. Hôm sau, ra mẫn thức dậy, dĩ nhiên là không thấy bóng Trình Tân đâu. Vì cô đã rời đi từ tận hồi nào, Trình Tân dồn hết sức bật người lên, bám vào chốt cửa, cánh cửa tách ra một khe hở. Cô nhanh chân chạy ra ngoài, tất nhiên là trước khi đi đã kiểm tra đóng kỹ cửa lại rồi, kẻo lỡ có người xấu phát hiện cửa không khóa thì rắc. Rối to, chút ý thức an toàn này. Đương nhiên là vẫn phải có. Trước khi đi, cô đã ngẫu nghiến hết toàn bộ đồ ăn trong bát. Cô còn tra sẵn đường đi, địa chỉ bệnh viện, chuẩn bị chu đáo tất tật mọi thứ. Cô đã có kinh nghiệm hai lần, sinh tồn nơi hoang dã. Lần này đương nhiên là tự tin dạn dĩ hơn nhiều. Cô chỉ một lòng canh cánh được sớm ngày trở về bên anh trai đẹp trai, nên trong đầu tuyệt không còn chỗ cho sợ hãi. Có chăng chỉ là sự hồi hộp và nôn nao, mong đợi. Mong là... Khi được gặp lại anh trai đẹp trai, anh ấy đã tỉnh lại. Trên giường bệnh, liêm đường đã thao thức từ sớm. Lúc ấy, dòng nước buốt giá khiến người anh đơ cứng, không thể cử động linh hoạt nên mới mất sức nga xuống sông, lìm dần dưới nước. Từ lúc tỉnh lại anh vẫn chưa từng nói bất cứ một chữ nào. Bác sĩ tới kiểm tra, cho thuốc, thay bình dịch truyền rồi vừa ra khỏi phòng là anh lại nặng nề thiếp đi. Ngày hôm sau, vừa mở mắt đã thấy ba, Mẹ kế và em gái đều đã đang đứng trong phòng bệnh, trong phòng còn thoang thoảng mùi hoa tươi dịu dịu, mùi trái cây vương vất. Liêm Vĩnh An nghe nói liêm đường không có việc gì cũng thở phào nhẹ nhõm. nhưng vừa nghĩ tới nguyên nhân đưa con mình đến hoàn cảnh này, ông lại thấy nóng giận, bực dọc cằn nhằn, không phải một con mèo thôi à, việc gì mà phải làm quá lên thế, mất rồi thì thôi, nếu thích ba có thể mua cho mày một con y hệt như thế về nuôi. Liêm đường không đáp lại, tống nhã vội hòa giải, mới sáng sớm. Nói mấy cái đó làm gì? Thằng bé vừa tỉnh lại anh đã vạch lá tìm sâu rồi. Liêm vĩnh an khó nhọc thở dài, đứng dậy. Ông bước tới bên cạnh cửa sổ phòng bệnh, hướng ánh nhìn ra vườn hoa xanh um mơn mởn phía ngoài. Tự ông cũng đã ý thức được thái độ của mình có phần quá nghiêm khắc. Dẫu sao, con trai ông đâu còn là đứa trẻ thò lò mũi xanh ngày nào. Giờ nó đã là một người trưởng thành. Đã tự có cách thức giải quyết vấn đề và lựa chọn cuộc sống của riêng nó, nhưng với hành động, xả thân bất chấp của anh, ông vẫn không thể ủng hộ. Ông ngoảnh cổ nhìn lại liêm đường, mày phải biết nghĩ đi chứ, thân phận mày bây giờ thế nào, sau lưng còn biết bao nhiêu người đang cần mình nữa. Hòa may có mệnh hệ gì thì công ty của mày, nhân viên của mày sẽ ra làm sao, mày có từng nghĩ tới những thứ đó không hả? Giá trị của mày đáng lẽ phải lớn hơn cái hành động dũng cảm âu trí này nhiều lắm đấy. Cái thứ người đến cả can đảm đối mặt với cuộc sống cũng không có thi cứu. Làm chó gì bọn hèn nhát đấy. Đối với kiểu người hở một tí là bày đặt nhìn thấu hồng trần rồi đòi tự sát thế này, liêm vĩnh an ra vẻ khinh thường. Liêm đường không muốn phân trần thêm làm gì. Tình hình lúc ấy, anh gần như không kịp suy nghĩ bất cứ gì đến thân phận trách nhiệm linh tinh. Bản năng đã thôi thúc anh làm như vậy. Anh còn tin rằng, bất cứ ai gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ có phản ứng đầu tiên là cứu cô gái đó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải biết bơi. Không biết bơi thì không cần phải cân nhắc. Liêm Vĩnh An còn có việc phải làm, thấy con trai không còn gì đáng ngại liền kéo tấm nhã rời đi. Tai nạn bất ngờ của Liêm Đường khiến vòng bạn bè của Liêm Tiếu sôi trào. Nhóm Lạc Thanh nhã cùng tất cả các bạn biết Liêm Đường là anh trai Liêm Tiếu đều gọi điện tới hỏi thăm. Liêm tiếu lấm lét trộm một tấm hình chụp sườn mặt nghiêng trong bộ đồ bệnh nhân của anh trai rồi đăng vào group. Anh tớ tỉnh rồi, không sao đâu, người. Tốt có phúc báo mà. Hì hì, mọi người đừng lo nữa, cảm ơn mọi người nhiều. Người ta quan tâm đến người nhà của mình, bất kể vì mục đích gì, Liêm tiếu vẫn phải nói một tiếng cảm ơn mới phải phép. Kể ra, cảm giác có người quan tâm để ý đến này, vẫn rất tuyệt. Vừa biết chuyện lạc thanh nhã đã gọi tơi hỏi ngay số phòng bệnh của liêm đường, còn đòi đến thăm anh cho bằng được. Liêm tiếu đành gật đầu ừ đại. Đến chiều, cậu hai của liêm đường triệu trí cùng mẹ là từ nho nghi tới. Phòng bệnh thăm liêm đường. Liêm đường ấy náy nhìn bà ngoại, chuyện nhỏ thôi á, sao bà lại tơi rồi. Triệu trí cười đáp, cháu không có chuyện gì là tốt rồi. Cả nhà còn định giấu chuyện này đi cơ, nhưng thời này internet phát triển ghê quá. Tin tức cứ tự động gửi hết về máy, không làm sao giấu được. Rồi lại sợ càng nói dối sẽ càng làm bà ngoại lo lắng nên thôi đưa bà tới đây thăm cháu luôn, nhân tiện cũng cho bà được yên tâm. Từ nho nghi nắm tay liêm đường, tỉ tê, con. Cũng thật là, trời lạnh thế này, nói nhảy là nhảy ngay được, chẳng may có cái gì, con nói bà ngoại phải làm sao đây. Ánh mắt bà vừa lo lắng lại trách giật, lúc vừa biết tin, bà cũng hoang mang sợ hãi nhiều lắm. Cứ nghĩ tới đứa cháu là trong bụng lại trào lên nỗi bực dọc với cô gái nhảy sông tự sát ngay lúc đêm hôm kia. Không sao, chẳng phải con vẫn còn đây ư. Lần sau không được bột chụp vậy nữa. Trời thì lạnh ngắt thế, giá hỏng hết cả người bây giờ. Nước sông đó không? Phải lạnh bình thường đâu. Dù đã là tháng 4 nhưng nhiệt độ ban đêm vẫn rất khắc nghiệt Nhất định con sẽ để ý hơn mà. Bà yên tâm đi. Liêm đường kiên nhẫn an ủi. Từ nho nghi biết liêm đường chỉ an ủi xuông vậy thôi. Nếu còn gặp chuyện như vậy nữa, nhất định thằng cháu này sẽ vẫn đứng ra gánh việc. Bà hiểu cháu mình, nó là đứa ít nói mà lại cố chấp, sẽ không dễ dàng thay đổi suy nghĩ như thế. Từ nho nghi và triệu chí ở lại tơi hai tiếng sau mới đi, trước khi đi còn căn Dặn khuyên bảo anh phải để ý tính dưỡng nghỉ ngơi. Liêm tiếu đã ra ngoài từ sau khi liêm đường ăn chưa xong, đến đến khi từ nho nghi và triệu chí đi rồi. cô nàng và lạc thanh nhã mới dắt díu nhau cùng vào lạc thanh nhã xách theo giỏ trái cây chủ động chào hỏi liêm đường liêm đường đã quên lạc thanh nhã là ai thấy liêm đường không lên tiếng liêm tiếu chủ động giới thiệu anh à đây là bạn em thanh nhã đó lần trước chúng ta còn ăn cơm chung mà bấy giờ liêm đường mới sực nhớ ra anh gật nhẹ đầu và cảm ơn lạc thanh nhã lạc thanh nhã bày trái cây lên bàn nói Thấy anh liêm đường không việc gì, em cũng yên tâm rồi. Bầu không khí đang lắng động thế này, bỗng một tiếng gõ cửa vang lên. Liêm đường lên tiếng, mời vào, một cô gái mặc bộ đồ bệnh nhân giống anh bước vào, nét mặt nhìn anh thấp thoáng vẻ e rẻ, ngượng ngập, cám cám ơn anh đã cứu tôi. Nghe vậy, liêm tiếu vừa mới đặt mông vào ghế đã vụt bật dậy. Cô, nguyên câu là, cô còn có mặt mũi mò tới đây nữa hả? Nhưng lại nghĩ, đến cả cái chết người ta cũng đã chẳng màng, lỡ ép quá lại lên cơn đòi tự sát thêm lần nữa thì biết làm sao. Nữ bệnh nhân kia vội vàng xua tay phủ định, không, không phải vậy, mọi người hiểu lầm rồi, không phải tôi muốn tự sát mà. Tại lúc đó tôi làm rơi bao tay nên định xuống vớt thôi, sau đó không cẩn thận mới nga xuống sông. Tôi thực sự không định tự sát. Lúc ấy cô đã sợ tới đầu óc váng vất, vừa được cứu lên. Đã không kìm nén được bật khóc giải tỏa nên mới khiến những người vây xem nghĩ là cô đau khổ quá nên mới tìm đến đến cái chết. Rồi còn tự suy diễn ra biết bao giả thuyết không bằng không chứng. Nào là tình duyên lận đật, sự nghiệp bê tắc, đồng nghiệp đầu đá vi vi vì chuyện này mà cả một series bi kịch đã lan truyền khắp mọi ngõ ngách thành phố. Biết bao người tìm đến phỏng vấn hỏi chuyện. Rồi ba mẹ ở xa cũng sợ hãi hoảng loạn. Từ tận tinh mơ hôm nay cô đã lọ mò bò dậy để gọi. Điện giải thích với từng người thân bạn bè, trấn an ba mẹ để họ không lo lắng, rằng cô không có chuyện gì vi vi thông báo xong hết cũng là lúc lên cơn sốt cao, đến tận chiều mới mơ màng lấy lại chút ý thức, chợt nhớ ra còn phải tới cảm ơn ân nhân đã cứu mạng mình. Chẳng ngờ, ân nhân lại đẹp trai thế này, nghe nói còn rất có địa vị, là chủ tịch, ông chủ lớn của công ty nào đó. Vừa thấy anh, những lời cảm ta đã chuẩn bị sẵn trong đầu liền không sao thoát ra được, chỉ biết căng. Thẳng bồi rối y như cảnh phỏng vấn xin việc năm xưa. Liêm tiếu nghe vậy thái độ cũng dịu đi đôi chút nhưng vẫn cao mày hậm hực. Lần sau nhớ cẩn thận đấy, có mỗi cái bao tay, rơi mất thì thôi chứ. Cô có thấy anh tôi bị cô liên lụy thế nào không hả? Thiếu chút nữa là... Lại thấy về sau có vẻ xui xẻo quá nên tự động nuốt về. Lạc thanh nhã cũng nói theo, đúng đấy, trời lạnh thế này. Cô không nghĩ nếu lúc ấy không có ai thì mình sẽ ra sao à? nhớ lần sau đừng làm vậy nữa như vậy là thở ơ với chính mình cũng vô trách nhiệm với người khác lắm nữ bệnh nhân bị doa cho mồ hôi đầy đầu thấy mặt cô ấy đã đỏ lựng lạc thanh nhã chỉ sợ cô cứ mãi ngại ngùng rồi ở lì không đi liền nắm tay cô ấy kéo ra ngoài đã chế vậy rồi cô cũng về sớm ăn tối rồi nghỉ ngơi cho khỏe đi sao tay lại nóng thế này tôi còn hơi sốt nhẹ vậy càng phải nên nằm nghỉ nhiều vào Đừng đi lung tung nữa Tôi định xin số điện thoại Để Không cần không cần đâu Cô cứ lo về nghỉ đi Chỉ cần không nghĩ tới chuyện tự sát Sống cho thật tốt là được Lạc thanh nhã tiến cô gái đó ra khỏi cửa rồi lập tức đóng cửa Liêm tiếu yên lặng làm một dấu like Sau đó liêm đường nói Anh cũng đang muốn nghỉ ngơi Các em tự về trước đi nhé Lạc thanh nhã vốn đang đắc ý Nghe vậy chật không biết nên làm gì cho phải Nhưng đương nhiên là không thể mặt giày mày dạn đòi ở lại được rồi, chỉ đành luyến tiếc rồi cùng đi ra khỏi bệnh viện cùng với Liêm. Tiếu, đợi ai nấy đi hết, Liêm đường ngả người nằm lại xuống giường. Hồi sáng, vừa tỉnh dậy anh đã gọi cho tiểu trương đầu tiên. Quả nhiên, con mèo trắng người kia nhìn thấy không phải tiểu tiểu của anh. Bây giờ, anh đã không còn ôm bất cứ hy vọng nào nữa rồi. Chắc tiểu tiểu sẽ chẳng bao giờ quay về tìm mình nữa đâu. Anh thở ra một hơi dài não nề không biết ra ngoài đó con bé sống thế nào, liệu đã có chủ nhân mới, bé con của anh đáng yêu đến thế, hẳn phải có biết. Bao người thích con bé, đúng lúc đó, lại có tiếng gõ cửa truyền vào, liêm đường nhíu mày, không thèm phản ứng, nhưng đối phương vẫn kiên nhẫn không ngại đau tay, càng gõ càng ra sức, tiếng vang lớn dần làm đầu anh đau nhói, chỉ đành chống người ngồi dậy, lên tiếng, mời vào. Sau đó nhấn nút tự động mở cửa Dịch viễn sơn đẩy cửa La lớn Cậu nhìn này Nhìn xem là ai tới này Mèo Dịch viễn sơn đang hưng phấn tột độ Anh ta lao vọt vào phòng Bỏ xa cậu trợ lý sách giỏ trái cây đi sau Trong ngực dịch viễn sơn đang ôm một con mèo Nghe tiếng Liêm đường bỗng giật mình Vừa ngước mắt nhìn lên đã thấy nhóc con mất mà tìm lại được kia đang chém trệ trong ngực dịch viễn sơn Sau đó Con bé tung một cú nhảy thật cao thật xa, thoát cái đã biến từ trong ngực dịch viễn sơn để xuất hiện trước mắt anh, kiêng chân dụi đầu vào anh, liêm đường ngẩn người nhìn mèo ta, trên mặt là biết bao ngỡ ngàng sửng sốt, anh khẽ khàng xốc nách trình tân. Bế cô lên, lại quay đầu ngơ ngác nhìn dịch viễn sơn, dịch viễn sơn cởi áo khoác, sắn tay áo trong lên, anh xé lớp bao giỏ trái cây lấy ra một quả chuối tiêu, vừa lột vỏ vừa giải thích, hồi nãy... Tớ vừa mới đặt chân vào bệnh viện đã có một bóng trắng từ đâu vọt thẳng vào ngực, dọa tớ sợ suýt xón cả da quần luôn ấy, sau đó tỉnh táo lại mới nhận ra là, đây, anh chàng chỉ trình tân, tiếp, cái đứa này, chắc là đi tìm cậu mà lạc đường đấy, hình như nó đã phục sẵn trong bãi đầu. Xe rồi, vừa thấy tớ tới là nhào tới đòi ôm bế ngay tắp lự, làm tớ cảm động quá đi mất, phải là kích động ghê gớm luôn ấy chứ. Nói gì thì cũng là chạy đi từ trong tay anh cơ mà Đương nhiên Trình Tân không lạc đường Chỉ là do không tìm được cơ hội lân la tới gần tầng bệnh VIP này được thôi Đây là tầng bệnh cao cấp Được lắp đặt đủ các loại thiết bị giám sát và bảo vệ hiện đại Cô không thể đoán được liêm đường đang ở phòng bệnh nào nếu chỉ quan sát từ bên ngoài nên chỉ còn Cách lẩn vào bãi đậu xe ôm cây đợi thỏ Xem thử có thể gặp được người quen nào không Thật ra Trước đó cô đã trông thấy cha và mẹ kế cùng với em gái liêm đường, nhưng rồi cô nghĩ, ừm, đoán hẳn đối phương sẽ chẳng coi mình ra cái thá gì đâu, có thể gặp anh trai đẹp trai được không còn khó nói lắm. Thế là bỏ luôn ý định này, sau đó gặp được từ Nho Nghi và cậu ngoại nhà liêm đường, còn là người cậu thứ mấy thì không nhớ rõ, nhưng sau hai người đó có rất nhiều vệ sĩ đi theo, trông còn có vẻ như có súng nữa nên cô không dám tiếp cận. Chỉ e vừa tới gần đã bị cho là vật thể nguy hiểm không xác định rồi tặng cho mấy phát, nát bương luôn ấy chứ. Bởi lý do an toàn mà cô vẫn chờ mãi đợi mãi đến tận bây giờ. Giữa chừng có liêm tiếu với lạc thanh nhá, chỉnh tân ô tâu bỏ qua hai người này. Nói gì thì nói, đúng lúc anh trai đẹp trai không có ở đây, lỡ đâu liêm tiếu lại sách cô đi tặng cho người nào khác nữa thì chẳng phải là chuyến này công cốc rồi à. Hết. Chờ lại đợi. Cuối cùng cũng có dịch viễn sơn mò tới, khỏi nói cô đã kích động nhường nào. Về dịch viễn sơn, cô hoàn toàn không chút lưỡng lự lo lắng. Dù sao lúc đầu cô cũng đã chạy trốn từ trong tay anh chàng, không chừng trong lòng anh ta còn đang áy náy tự trách lắm ấy chứ. Giờ cô tự dâng tới cửa, anh ta không vội ôm đi tranh công thì thôi chứ sao có thể. Vậy nên mới xuất hiện cảnh tượng này đây. Thấy liêm đường không bị làm sao, cuối cùng trái tim đang mắc ngang cổ. họng của Trình Tân cũng rơi xuống vị trí cũ. Liêm đường nắn bóp đuôi Trình Tân, nhìn thật sâu vào mắt cô, con bé vô lương tâm này. Trình Tân bày vẻ mặt, mất trí nhớ, tiếp tục ôm ôm rụi rụi Liêm đường hòng êm chuyện, cứ như tất cả những chuyện trong thời gian vừa qua đều chưa từng phát sinh. Dịch viễn Sơn ngoan ngoãn ngồi một bên gặm chuối, cậu nói thử xem, có phải con bé nghe tin cậu nằm viện nên mới về tìm cậu không nhỉ? Càng ngày anh chàng càng cảm thấy con mèo, Liêm Đường nuôi hết sức tả môn. Nói tả môn cũng không đúng lắm. Chỉ là con mèo này thật sự quá danh mánh tinh quái. Sao nó có thể tìm được bệnh viện được nhỉ? Rồi tại sao lại biết Liêm Đường đang nằm viện? Trùng hợp thôi ư? Tóm lại, anh chàng thấy chuyện này ắt còn khuất tất. Nhất là với tư cách một người theo nghiệp văn và vốn đã có trí tưởng tượng vô cùng phong phú như anh đây. Càng nghĩ, anh càng thấy chuyện này thật thần bí kỳ lạ. Thú vị rồi đây. Liêm đường lặng lẽ, ngắm Trình Tân cứ mãi loi hoay trong lòng mình, miễn con bé còn nhớ tớ là được. Còn những chuyện khác, anh không muốn suy đoán nhiều thêm làm gì, chỉ cần con bé còn nhớ anh. Bé con đã về rồi, vậy có phải? Có phải đã tha thứ cho việc làm của anh khi trước? Những lời này khiến Trình Tân vừa hổ thẹn lại vừa cảm động không để đâu cho hết. Sức khỏe Liêm đường đã không còn gì đáng ngại, chỉ ở bệnh viện theo dõi thêm hai ngày là được xuất viện. ngay ngày thứ hai sau khi trở lại, Trình Tân đã bị trợ lý Tiểu Trương sách đi làm kiểm tra toàn diện một lượt từ báo cáo có thể thấy cô mới được tiêm ngừa gần đây Tiểu Trương báo chuyện này lại cho Liêm Đường Liêm Đường liền xốp bạn Trình Tân lúc này đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho lên bóng gió xem ra cuộc sống bên ngoài cũng sung sướng lắm nhỉ quả là một câu đầy hàm ý Trình Tân trưng vẻ mặt tôi chỉ là bé mèo nhỏ dễ thương thôi à anh nói gì vậy Tôi hổng có hiểu cái chi hết à, giờ chúng ta tính. Chuyện tối nay cho tôi ăn gì đi có được không? Phởn phơ hết sức. Đối diện gương mặt đó, biểu cảm đó, liêm đường nào còn có thể nghiêm mặt nói được lời nặng nề nào nữa. Sau cùng, anh chỉ đành hậm hực vò cho lớp lông mượt của trình tân rối xù lên. Sau này còn bỏ đi nữa không hả? Vừa vò vừa truy hỏi. meo trình tân nhìn trái ngó phải, nhất mực làm lơ. Sao tao lại có cảm giác bị mày vứt bỏ thế này, hả, lúc mày chạy đi có từng nghĩ tới tao không hả, thật sự không lưu, luyến chút nào hả, ngữ điệu này, chắc tự thân anh cũng không nhận ra, ừm, nghe cứ như anh chồng giận dỗi trách hờn, meo, uất, anh nói gì ấy nhỉ, đúng thật là nhóc con vô lương tâm, liêm đường khe khe thở dài. Tay vẫn tiếp tục vần vò khiến lông Trình Tân biến thành nguồn ngang tung sù như bờm sư tử. Trình Tân dên dỉ nheo mắt, ông anh này nghiện cậu véo tui rồi đấy à. Chuyện mèo nhà liêm đường bỏ đi lần hai và tìm về nhanh chóng được phát tán khắp đơ ai bô nhờ cái. Miệng toang hoác của Trương Kính Chi. Chỉ là, lần này thông tin không truyền tải qua chữ viết mà bắt nguồn từ một chương trình game sâu. Khi bàn đến những chuyện bất bình thường xảy đến với thằng bạn mình, Trương Kính Chi đã lanh tranh khai tuốt. Khéo sao lại có ai đó vô tình có được và đăng tải đoạn video ghi lại cả quá trình trình tân dùng mưu trí lừa đẹp bao người trong bệnh viện hôm ấy để bỏ chạy, khiến ai xem được cũng khó nén cảm thán, mà tui, cảm giác cứ như xem xí. Nê ấy, con mèo thiệt thiệt là có khí chất của một minh tinh màn bạc, đã thông minh rồi còn xảo quyệt nữa chớ. Nghe nói nó bỏ nhà đi bụi là do chủ đơ ai bố định cho mèo đi triệt xả, khiến mèo ta giận dỗi trốn biệt đến tận giờ đấy. Tin tôi mới cập nhật đây này, chủ đơ ai đi tìm mèo mà vô tình gặp tai nạn nằm viện, sau đó con mèo trở lại tìm anh ấy đấy. Theo suy đoán của tôi, khả năng cao là mèo mèo linh cảm được chủ nhân gặp chuyện mới vội vã chạy về, đến cả mối nguy bị. triệt sản cũng ném phăng qua một bên, ôi sao quảng thượng lại săn sóc thế cơ chứ, chúng sen biết cảm động bao nhiêu cho đủ đây, thật là vi diệu. Tự nhiên trong đầu tôi nó sổ cả một series bi kịch tình thù của Bass và các sen luôn ấy chứ. Con mèo của chủ đơ ai bố không đơn giản đâu nha. Có ai nhìn ra được đó là giống mèo gì không vậy? Không nhìn ra. Xem hình ảnh với grip hồi bé của nó thì khá giống Chinchilla, nhưng lớn hơn rồi thì khác rất nhiều. Ừm, trông xinh. Sắn thoát tục hơn nhiều, hồi bé còn trông mâu mâu yêu lắm mà giờ có khí chất tiên nữ hẳn ra. Trời ơi sao nhìn mãi cũng không dứt mắt ra được vậy nè. Mị muốn rượt mèo cơ cứu. Những bình luận kiểu này đã nhiều không đếm xuể. Tóm lại, mặc dù tiểu tiểu thân không ở giang hồ, nhưng giang hồ lại vẫn truyền lưu đủ loại chuyện kể về cô được biết bao sen ư, ao kính ngưỡng. Hoàn toàn trở thành sao trong loài mèo. Thậm chí, Trương Kính Chi còn lắm le muốn mời tiểu tiểu tham dự bộ. Phim mới do anh chàng đầu tư sản xuất. tiếc là đã bị liêm đường cuồng mèo thái quá thẳng thừng cự tuyệt trương kính chi gõ chữ giá cả tay nói rát cả họ kiên trì khuyên nhủ sao cậu cứ phải nhất mực từ chối cơ hội tốt giường này thế hả liêm đường không chút dao động phản bác quay phim cửa khổ như vậy có ích lợi gì cho tiểu tiểu không hả con bé cũng đâu cần lăn lộn trong giới giải trí hao tâm tổn thọ để tăng fan tăng danh tiếng dịch viễn sơn tiểu tiểu của bọn này thiếu chút tiền còn con ấy Lánh chạc, tiểu tiểu của bọn này thiếu chút tiền còn con ấy. Trương Kính Chi, không không, không thiếu. Ấy là do tớ cần sự nổi tiếng và fan của tiểu tiểu, muốn mời vào phim để tạo một món quà cho người hâm mộ thôi được không? Liêm đường, tiểu tiểu nhà tớ là người để cậu có thể mặc sức lợi dụng. Dịch viễn sơn, không phải. Lánh chạc, không thể. Trương Kính Chi, này, các người đang kỳ thị thân phận nghệ sĩ của bộ đấy phòng. Liêm đường, phải. Lánh chạc, phải. Dịch viễn Sơn, chuyện ấy còn cần hỏi nữa à. Từ giây phút cậu trở thành nghệ sĩ là bọn này đã bắt đầu kỳ thị hàng ngày rồi, mãi thế rồi mà vẫn chưa quen à. Trương Kính Chi, có mà các người ghen tị với bố thì có. Ghen ghét bố được bao người hâm mộ chứ gì. Ghen ghét bố được hàng trăm triệu người xem yêu quý chứ gì. Sau đó, chẳng ai thèm để ý tới anh chàng thêm nữa. Liêm đường tiếp tục cấu véo mèo ta, vừa cấu vừa làm việc. Dịch viễn Sơn tiếp tục viết văn Chạy bản thảo trong sự thúc dục của biên tập Lánh chạc tiếp tục soạn giáo án Đọc tài liệu Trương Kính Chi nhìn trọng trọc vào cái điện thoại Mày đã xoắn tít lại Một người một mèo ở nhà tinh dưỡng thêm một thời gian ngắn rồi Tiếp tục quay về với nếp sống làm việc bình thường Còn chuyện triệt sản hầu như đã trôi vào quên lãng Không ai có ý định nhắc lại trình Tân đã nghĩ thoáng hơn trước Thôi thì triệt sản thì triệt luôn vậy Dù sao giờ cô cũng là một con mèo rồi. Chẳng lẽ còn tính tìm một con mèo khác để ân ái, rồi sinh một ổ mèo con nữa ư? Chỉ cần nghĩ tới thôi mà cô đã thấy sống lưng lạnh toát. Nói gì cũng là một con mèo mang linh hồn loài ngoài. Có thế nào trình tân cũng không thể làm ra cái chuyện ấy ấy với một con mèo rồi đẻ ra cả đàn mèo con thế được. Vậy nên, nếu đã quyết sẽ không làm mấy chuyện ấy ấy rồi sinh đẻ gì kia, thì sao không quyết đoán triệt sản luôn cho rồi. Hơn nữa, triệt sản cũng có nhiều lợi ích với mèo cơ mà. Nếu đã có lợi, vậy cớ gì không làm? Mặc dù trong lòng vẫn còn căng thẳng, nhưng nghe nói khi làm bác sĩ sẽ tiêm thuốc tê chẳng thể cảm giác được gì hết, rồi chỉ mấy ngày sau là có thể bình phục không khác gì bình thường. Cô cứ coi như mình chỉ làm cái phẫu thuật viêm ruột thừa, cắt phượt một cái không phải là xong rồi hay sao? Mấy ngày nay, cô vẫn thầm tự an ủi, Ám thị mình chấp nhận cuộc triệt sản này. Đằng nào cô cũng không thể bỏ nhà ra đi chỉ vì một cuộc tiểu phẫu như. Vậy được nữa, lại càng không thể tìm về ra mẫn. Nếu đã quyết tâm ở mãi bên anh ấy, chẳng thà cứ thuận theo tự nhiên, trở thành một con mèo chân chính, sống cuộc đời như của một con mèo. Dù sao, anh trai đẹp trai sẽ chẳng hại cô đâu. Trình tân không rõ suy nghĩ của anh bây giờ là như thế nào. Nhưng về phần cô... Cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng hết rồi, đã có thể thẳng nhiên đối mặt với vấn đề triệt sản. Hiện giờ, cô không còn quá để tâm đến việc này nữa. Nói cho nó vuông là, cứ... Tối nào mà anh bỏ đói cô thì tám phần là sáng hôm sau chính là buổi hẹn triệt sản. nhỉ? một tuần lễ thong thả trôi qua, trình tân ngang nhiêm lần chiếm cả chiếc giường lớn của liêm đường, ngủ say xưa không biết trời trăng là gì. Trong cơn mê... Dường như chuyển đến mấy giọng nữ trộn lẫn vào nhau. Hình như là hai, ba người. Lâm Như Ngọc và Triệu Thành đang ngồi trong phòng làm việc của Liêm Đường cùng bàn bạc. Thương lượng kế hoạch khai thác dự án sắp tới thì đột nhiên có tiếng. Gõ cửa. Liêm Đường mời người đó vào. Là thư ký ở bàn tiếp khách. Cô ấy báo cáo. Tổng giám đốc, em gái và em họ của anh tới tìm. Liêm Đường liếc nhanh qua mặt đồng hồ. Còn mấy phút nữa là nghỉ trưa. Bèn gật đầu. Đáp. cho họ vào đi, cô có thể đi nghỉ rồi. Dạ. Thư ký hớn hở xoay người rời đi. Liêm Tiếu và Tống Nhược Y cùng bước vào phòng. Tống Nhược Y đã về nước từ hai hôm trước. Cô đã nghe tin anh nằm viện từ khi vẫn còn ở nước ngoài, khổ nỗi không hiểu rõ tình. Hình người trong nhà cũng không chịu kể chi tiết, vì quá sốt ruột, cô đành xin nghỉ mấy ngày để bay về. Nhưng cô chỉ một thân con gái. không dưng tìm tới đột ngột thì không hay thế là đành rủ liêm tiếu làm cớ rồi mới tới thăm anh liêm tiếu cười tươi bắt chuyện còn chưa nghỉ chưa nữa à hình như hết giờ làm rồi mà vừa nói vừa nhìn sang lâm như ngọc và triệu thành triệu thành đã từng gặp liêm tiếu anh cười bảo thảo luận tập trung quá nên quên cả thời gian hết giờ rồi à lâm như ngọc giả là tiếp lời vẫn còn 10 phút nữa lúc này Cô chỉ hận không thể khiến thời gian chậm lại một chút, giờ làm kết thúc muộn một chút, để cho có cớ được ở lại đây thêm một lúc cũng tốt. Tống nhược y không hề để ý tới người ngoài mà hỏi thẳng liêm đường, anh họ, nghe nói mấy hôm trước anh phải nằm viện, bây giờ ổn rồi chứ ạ? Liêm đường nhẹ vê cầm, vừa nói vừa vươn tay ra hiệu tống nhược y và liêm tiếu ngồi xuống ghế, chuyện nhỏ ấy mà, chỉ là bị... Báo chí giật tiết thu hút người xem thôi. Hai em tạm ngồi đây chờ anh một lát nhé. Dứt lời quay sang tiếp tục bàn công việc với Lâm Như Ngọc và Triệu Thành. Liêm tiếu định xen vào nhưng bị tổng nhược y ngăn lại. Cô chống cằm lẳng lặng ngắm Liêm đường. Dù nhìn kiểu gì, anh họ vẫn trông thật đẹp trai. Anh cuốn hút ánh mắt cô, khiến tim cô nảy lên cuồng loạn. Nhất là dáng vẻ tập trung của anh bây giờ. Quả nhiên câu nói kia không sai chút nào. Đàn ông quyến rũ nhất là khi làm việc. Những lúc anh họ tập trung vào công việc, sư hút tỏa ra từ anh hẳn khó ai có thể cưỡng nổi. Giờ phút này, trừ những tiếng trao đổi từ bên bàn liêm đường, cả căn phòng đều im phăng phát không một tiếng động. Ngay trong bầu không khí yên tĩnh có thể nghe được cả tiếng kim rơi như thế, bỗng nhiên từ trong phòng nghỉ truyền ra một tiếng kêu thất thanh duyên dáng, thoạt nghe vừa khiếp nhược lại hoan hỉ. Tất cả mọi người trong văn phòng đều nhất loạt ngơ ngẩn, ai nấy. Nhanh chóng hướng mắt về phía liêm đường hiện cũng đang ngẩn ngơ y vậy, liền đó, mọi ánh mắt lập tức cùng chuyển về cánh cửa phòng nghỉ, lâm như ngọc, sao có thể có tiếng phụ nữ được, liêm đường có người yêu rồi ư, triệu thành, khó trách dạo này sếp thường xuyên trốn các buổi tụ họp hóa ra là đang yêu đương, nhưng rốt cuộc là ai mới có thể buộc được sếp thế nhỉ, tống nhược y hồn bay phách lạc, chỉ biết cắn môi nhìn đăm đăm vào cánh cửa phòng nghỉ, anh họ, anh ấy có. Bạn gái, liêm tiếu thì hết sức ngạc nhiên và hiếu kỳ, trời ơi, muốn vô xem quá. Ai ở bên trong vậy ta? Trong lúc mọi người đang mặc sức suy đoán, liêm đường đứng dậy, đi thẳng về hướng phòng nghỉ. Anh cau chặt mày, nét mặt âm u bất định. Là ai, ai đã tự tiện vào phòng nghỉ khi chưa có sự cho phép của anh? Tiểu tiểu sẽ không có chuyện gì chứ. Chính tân ăn no ngủ kỹ, ngủ đến tận khi những âm thanh bên ngoài ngày càng nhiều hơn. đang cài, trộn lẫn vào nhau, quanh quẩn như, tiếng vo ve của con ruồi sát bên tai, trình tân tức cảnh ai thán, nếu giờ còn là người, cô sẽ có thể nhét ngay cái nút bông vào tai để ngủ tiếp rồi, chỉ tiếc con người này đã đổi giống từ bao giờ, vì vậy, cô lèm nhèm mở mắt, trợ chừng với trần nhà, trong đầu liên tục hầm hè rít gào lặp lại một câu, cho tao biến thành người, ngay, biến thành người, biến thành người, gào lên gào xuống một hồi một âm thanh như tiếng nổ bùm bông ầm vang trong não liền đó cô ngờ ngợ nhận da xúc cảm trên da khi ma sát với nệm giường cứ ghê rợn kỳ dị cúi đầu nhìn lại tay chân rồi còn eo ngực cô biến thành một con người một trần chuồng, không mảnh vải che thân cô lập tức hoảng loạn hét toáng lên đây là mơ ư kết quả hết xong mà cảnh vật vẫn chưa hề tan rã, cô vẫn là người, một con người trần trùng trục, tiếng la vừa nay nhất định đã bị người bên ngoài nghe được rồi. Trời ơi, trình tân vô thức lật chăn lủi vào thật nhanh, tim. Cô chắc đã vừa rơi tóm xuống sông mất tích luôn rồi, phải giải thích thế nào đây? Lỡ đâu bị coi là gái tự dâng lên miệng bị ném thẳng vào viện tâm thần thì sao? Mẹ của con ơi, cho con biến trở về đi mà, muốn biến về. Hòa, trình tân kinh hoàng nhắm tịt mắt, hai tay ôm chặt lấy đầu. Giờ phút này, dù có ứng biến giỏi hơn nữa, cô cũng không thể moi ra được lý do nào để giải thích nguồn cơn việc một cô gái không quen biết như cô lại đang loa thể nằm trên giường anh. Mẹ ơi, có cái lỗ nào cho con chui xuống không? Chỉ mới nhắc nghĩ tới thôi cô đã muốn độn thổ trốn biệt tâm đi rồi. Nếu lát nữa còn đối mặt nhìn nhau, cái mặt mo này của cô biết giấu vào đâu? trình tân chỉ muốn đập đầu vào gối chết quách đi cho xong. đột nhiên một bóng đèn lóe sáng trong đầu cô ló người ra mở tivi rồi lại lẻn về tiếp tục run rẩy trong chăn nhưng mong có thể biến lại thành mèo trong những giây sắp tới. đừng bên ngoài còn biết bao người kia kìa giờ mà biến thành người cô sẽ bị đám người đó nắn bóp thành bột luôn đấy khoảnh khắc này một giây như kéo dài cả năm đầu trình tân đen đặc dính quánh như keo Cánh cửa phòng nghỉ đang khép hơ chậm rãi đẩy ra, tiếng bước chân đều đều thong thả của liêm đường dần hướng về phía giường. Tim trình tân vặn xoắn hết nước, hai mí mắt dính chặt như dáng keo. Sau đó, chăn bị dở lên, thứ xúc cảm lạnh lẽo khi ra thịt trần trụi tiếp tục với không khí khi nay không còn xuất hiện nữa. Liêm Đường nghi hoặc sốc trình tân đang co do hoảng loạn lên, vuốt cho lớp lông đang dựng đứng như điện giật của cô dần xẹp xuống. Có chuyện gì à? Trông mày có vẻ rất sợ. Chỉnh tân ngu người thấp thỏm hé mắt, lập tức trông thấy đôi chân mèo xù lông của mình. Cô nhũn người thả lỏng, thở một hơi dài thật dài. Chuyện vừa nay là mơ thôi ư. Ảo giác. Do lâu nay vẫn mãi tâm niệm được biến thành người nên mới xuất hiện ảo giác. Nếu vậy thì cũng dễ hiểu. Trong lúc mải nghĩ miên man. Về ảo giác vừa rồi, Chỉnh tân cũng đã chú ý tới hình ảnh trên tivi tivi Vừa nãy... Vì để che tai mắt người ta, cô đã mở tivi trong thân thể loài người. Cảm giác trơn nhắn khi những ngón tay dài dài đè lên nút điều khiển đó khác hẳn xúc cảm khi chạm vào bằng móng vuốt. Đến tận bây giờ, cô vẫn còn có thể tái hiện lại xúc cảm lạnh ra đó. Vừa nãy, hẳn nhiên cô đã biến thành người. Có hai tay, có hai chân, có eo, bụng, hoàn toàn là vẻ ngoài của một con người, liêm. đường vuốt ve một hồi rồi định bế luôn nhóc con chẳng hiểu sao cứ mãi run rẩy này ra ngoài nào ngờ nhóc nhà anh chẳng chịu hiểu cho con bé nhảy phát khỏi tay anh mới đó đã đáp ngay xuống giường hơn nữa có phải sự hoảng loạn của con bé vừa nay đều là ảo giác anh tự huyễn hoặc ra không mọi cử chỉ hành động của nó giờ phút này trông vẫn dửng dưng chảnh mèo thế cơ mà liêm đường nhớn mày nhìn thẳng vào trình tân không muốn ra ngoài với tao à trình tân lăn lộn ra vẻ Thương giường lắm lắm, không nỡ rời giường một giây phút nào đâu. Thấy trình tân đã trở về như bình thường, tựa hồ không còn điều gì khác lạ. Liêm đường mới xốp cô lên kiểm tra lại một lượt căn phòng. Không phát hiện gì khác thường, hẳn là... Tivi mở đúng cảnh ai đó đang hét. Bằng không, chẳng lẽ tiểu tiểu biến thành người được à? Liêm đường vừa diễu cợt ý nghĩ đó vừa chuyển hướng đi ra ngoài. Giờ, trình tân chỉ muốn du du trốn biệt trong này luôn thôi. Nếu ra đó, chẳng. May cô bỗng biến thành người, lại còn loa thể trước ánh mắt bao người. Vậy cô biết giấu mặt mo của mình vào đâu? Thể diện của anh trai đẹp trai phải làm thế nào? Vì cái mặt mo này, cô tuyệt tuyệt không thể bước chân ra khỏi căn phòng này được. Dù chỉ có một chút nguy cơ cũng không. Ngoài phòng khách, tất cả đều đang hồi hộp hóng hớt chờ liêm đường bước ra. Liêm đường không thèm giải thích dù chỉ một chữ. Anh thản nhiên ngồi lại xuống ghế. Tiếp tục vấn đề đang bàn dở Khiến cả đám bị móng vuốt hiếu kỳ cào nát ruột Vật va lắm mới gắng gượng vượt qua được Kỳ thực, từ đó tới giờ chỉ mới 7, 8 phút Liêm đường vẫn không mảy may tiết lộ Lâm Như Ngọc và Triệu Thành không còn cớ gì để ở lại la liếm thêm nữa Nhất là Lâm Như Ngọc Cô nàng vô cùng hết sức cực kỳ luyến tiếc cùng bước ra với Triệu Thành Nói gì Tống Nhược Y cũng còn là một cô gái trẻ Nào có niềm tin và khả năng kiềm chế cảm xúc giỏi đến thế, giờ phút này trong lòng đã như có ngàn. Vạn móng vuốt cấu xé, nhưng vẫn còn cố chấp muốn cố đấm ăn xôi một lần. Ngay mới rồi, cô và Liêm Tiếu đã âm thầm bàn bạc với nhau trên WeChat. Cuối cùng, Liêm Tiếu xung phong nhận trách nhiệm thăm dò anh trai xem người trong phòng nghỉ lúc nãy là ai. Hiện giờ chính là cơ hội tốt nhất, tất cả những người không liên quan đều đã rời đi. Liêm Tiếu đứng dậy, lân la tiến đến bên bàn làm việc, ngồi vào một trong hai chiếc ghế nhỏ trước bàn, thăm dò, anh này, cô nàng ruỗi ngón. Tay chỉ về phía phòng nghỉ, đôi mắt chớp nháy, cô gái bên trong là ai vậy anh? Liêm Đường ngả người về sau, anh đưa tay lên đè chặt ấn đường, đáp lại theo bản năng. Cái gì cơ? Chuyện mới xảy ra trong phòng nghỉ đã khiến anh điên đảo hỗn loạn lắm rồi. Giờ Liêm Tiếu còn nhắc tới nguồn cơn trong ấy. Anh vẫn chưa thể phân tích nó thật rõ ràng được. Liêm Tiếu hỏi dồn anh đừng giả ngây giả dại thế nữa. Vừa nãy, bọn em đều nghe hết rồi. Có định cùng đi ăn bữa cơm, nhân? Tiện giới thiệu luôn không hả? Liêm Tiếu thực sự mong đợi được diện kiến chân diện mục của cô gái kia một lần. Tiếng kêu kia cứ như rót mật vào tai, tưởng như bông như mây vờn đuổi ùa vào màng nhĩ, mềm mại đến nao lòng. Hẳn còn là thiếu nữ mơn mởn sức xuân chứ không phải phụ nữ trưởng thành. Ánh mắt của anh cô nhất định không thể quá kém được, giọng hay như thế. Nhất định cũng rất đẹp. Không biết là thiên kim tiểu thư nhà nào, có hơn chị họ của cô không? Liêm tiếu mải. Miết suy đoán, tò mò đến cùng cực. Liêm đường đáp đại cho qua chuyện, không có ai hết, là tiếng từ tivi phát ra thôi. Dù giờ ngồi nhớ lại thì không giống tiếng tivi lắm. Nhưng quả thật trong phòng chẳng còn ai khác Nét mặt liêm tiếu lộ rõ ý rẻ biểu kiểu Vớ vẩn Anh nói dối Nhưng vẫn biết dù có gặng hỏi tiếp Thì chắc chắn anh cũng chẳng tiết lộ gì thêm đâu Tính anh mình thế nào Liêm tiếu vẫn phải có chút hiểu biết Tống nhược y thì không giấu được thất vọng Đến cả Cái tên người ấy anh còn không chịu cho họ hay ư Bảo vệ như vậy Nhất định thích cô ấy lắm Hai người không được vào phòng xem Tất nhiên chẳng thể hay sự thật vườn không nhà trống trong phòng. Vậy nên, nghe lời giải thích của Liêm Đường, tuyệt không một ai có ý tin tưởng, thậm chí còn suy đoán rằng anh kín tiếng như thế chính là vì bảo vệ cô gái trong phòng kia. Đáng nhé ra, em gái và em họ đến thăm, em họ còn có tâm hỏi chuyện mình nằm viện, có lý nào Liêm Đường cũng phải mời cả hai cùng ăn bữa trưa mới là phải phép. Nhưng Tống Nhược Y lại nói không có khẩu vị rồi đứt gánh giữa đường. Sau khi chào hỏi với liêm đường, cô liền kéo tay liêm tiếu còn đang có ý đòi ăn chùa đi thẳng. Vào thang máy, liêm tiếu hồn nhiên thắc mắc, ủa đi chi vậy? Cơ hội tốt vậy cơ mà. Anh họ đã có bạn gái rồi, chúng ta ở lại để làm bóng đèn hả? Coi chừng người ta lại chê mình không biết ý tứ. Liêm tiếu chẳng thèm để tâm, sợ gì chứ? Giờ là bạn gái, tương. Lai có thể thành bạn gái cũ không chừng. Anh ấy còn chẳng thừa nhận có người bên trong nữa là, chắc quan hệ cũng chỉ thường thôi. Dù cảm thấy lời liêm tiếu nói rất có lý nhưng ngoài miệng, tấm nhược y vẫn bất an phủ định. Thôi đi, vẫn đừng nên làm dối việc thêm làm gì. Qua rồi thì kệ nó, chúng ta mau nghĩ xem giờ nên đi ăn gì đi thì hơn. Được rồi mà. Đợi tất cả đi hết, liêm đường gọi điện thoại cho nhà ăn trong công ty. Phía nhà ăn nhanh chóng điều người mang cơm. Lên. Liêm Đường nhận bữa trưa rồi sách cả vào phòng nghỉ. Trong bát đựng thức ăn cho mèo của Trình Tân vẫn còn một ít chưa ăn hết. Liêm Đường đã tự đúc rút ra được quy luật. Cùng một bát thức ăn, thường Trình Tân sẽ chỉ ăn một nửa, một nửa để lại chiều chiều chiến tiếp, chưa từng thay đổi. Hơn nữa, dạo gần đây Liêm Đường mới đặt trên mạng cho Trình Tân một thiết bị cho mèo ăn tự động. Khi nào đói, Trình Tân chỉ cần đập móng vào chốt là máy sẽ tự động xả đồ ăn, rất thuận. và dễ dùng giờ phút này chỉnh tân vẫn đang nơm nớp ủ kín trong chăn. tự cô cũng chẳng thể hiểu được chuyện đang xảy ra vừa nãy không biết có phải cô đã biến thành người thật không cô cảm nhận chắc chắn rằng mình đã biến hình nhưng rồi bây giờ cô vẫn còn là một con mèo chuyện gì thế này cô vừa hoang mang lại vừa e sợ chỉ e ngay vài giây nữa thôi mình sẽ biến lại thành người gái nút và chai đẹp bốn mắt nhìn nhau hình ảnh đó Chỉ nghĩ thôi cô đã thấy. Hoang mang như người bị ung thư thời kỳ cuối. Vô phương cứu chữa mất rồi. Mà tự dưng, đúng lúc này cô lại muốn ra ngoài quá. Mùi thức ăn từ đâu tỏa ra thơm thế này. Đồ ăn ngon luôn có thể khống chế toàn bộ cơ thể, tâm hồn cô. Nhưng nỗi sợ đột ngột bị biến thành người. Rồi phải đối diện trực tiếp với ánh mắt anh vẫn chiếm giữ tất thể Ôi đáng sợ. Mùi đồ ăn thơm kinh dị thế này. Tôi muốn ra ngoài ăn. Nhưng lỡ tự dưng Nút thì sao Chẳng lẽ tôi là yêu quái thật à Hóa ra tôi không phải bé mèo dễ thương đáng yêu bình thường hả Tôi mà có thể là yêu quái được á Ngay lúc trình tân còn đương co vòi sợ sệt Lăn lộn trong chăn nghĩ ngợi trời đất miêu sinh Thì tấm chăn đã bị lật ra Người đó xách nách bế cô lên Trình tân cứng người gượng gạo Trong mắt liêm đường Hôm nay tiểu tiểu nhà anh thật bất thường Mọi ngày cứ đến giờ này Trong trường hợp này, trăm phần trăm là con bé đã chạy ra trực sẵn từ sớm rồi, hôm nay lại còn bày đặt thục. Nữ ngượng nhự, nằm dài đợi anh vào bế nữa cơ à? Lạ thật! Mày làm sao vậy? Hừ! Âm giọng anh trầm ấm lại dịu dàng, rót thẳng vào tai trình tân khiến tai cô ngưa ngứa, rung động. Trên mạng có mấy lời dành riêng để khen giọng nói tuyệt vời như vậy là, nghe đến lỗ tai cũng muốn mang thai luôn. tay cô đúng là đang bị tình trạng này đấy. trình tân giãy rùa hòng nhảy xuống khỏi tay anh nhưng vòng tay trai đẹp nào có dễ thoát đến thế. lưng cô dán chặt vào bụng anh. hoa sao cứng chắc sao đàn hồi thế này. cứ thế trình tân chìm trong miên man bất tận dễ dãi mặc trai nhà ôm ấp ngồi xuống sofa. liêm đường ngồi xuống ghế đặt trình tân sang vị trí bên cạnh mình vừa mở nắp âu canh vừa hỏi trình tân không định ra ăn luôn à. Mèo, Trình Tân nuốt nước miếng ửng ử. Bậy bạ, làm sao cô từ chối được chứ? Dù vẫn đang e ngại khả năng có thể biến thành người bất cứ lúc nào, nhưng đứng trước mỹ thực, nghi lắm thế làm quái gì? Sực thôi. Nào, liêm đường còn săn sóc rót một ly nước sạch, mỗi khi gắp đồ ăn hoặc thịt cá sẽ nhúng vào đó cho nhạt bớt rồi mới bỏ sang bát cô. Nhìn Trình Tân ăn ngấu ăn nghiến như thế, tự nhiên anh thấy có khẩu vị hơn hẳn. Bất giác đã ăn nhiều hơn bình thường. Ánh nắng khúc xa qua lớp kính cửa sổ soi dọi khắp phòng. Ấm áp mà sáng tỏ. Trên sofa, một người đàn ông đầy sư hút ngồi bên một con mèo lông trắng mắt xanh tạo thành tổ hợp vừa nam tính lại dễ thương. Rực rỡ mà ẩn chứa. Dịu dàng, tựa như một bức tranh sơn dầu với những sắc thái ấm áp say lòng. Buổi tối về đến nhà, giải quyết bữa tối xong rồi một người một mèo cùng ra sofa xem hết một bộ phim. Sau đó... Liêm đường đi tắm, tắm xong đi ra, lại không thấy tiểu tiểu chờ săn trên giường như mọi ngày, mà đang phởn phơ cuộn mình trong ổ mèo cạnh ghế. Chuyện gì thế nhỉ? Sao đột nhiên lại đòi ngủ riêng? Chẳng phải lúc trước anh có bắt chia giường cũng không chịu à? Liêm đường vừa lau khô tóc vừa nheo mắt, cười cười hỏi bạn Trình Tân đang nằm ngay đơ cán cuốc kia một nụ cười hiểm hóc. Tiểu tiểu, đang làm gì vậy? Vừa dứt lời. Liêm đường đã không nhìn được bật cười Ừm, cái dáng con bé giả chết này Buồn cười quá đi mất Chỉnh tân vẫn nằm im thiên thiết Hoàn toàn bơ đẹp liêm đường Giờ cô hết dám leo lên giường anh nữa rồi Còn phải chung chăn gối với anh ư Sau đó đột nhiên biến thành Đứa con gái không mảnh vải che thân Ngay trong ngực anh Ôi cái hình ảnh đó Đẹp Tuyệt Đẹp không dám nghĩ luôn Nên cô đành chọn lánh tạm trong ổ mèo vậy Lát nữa trai đẹp ngủ rồi, cô có thể nhảy lên đóng chiếm sofa, vậy thì lỡ chẳng may, mất lông tre, còn có thể chạy ngay tới tủ quần áo tìm đại bộ đồ kín kín rồi hắng nhận xét xử, chứ chẳng lẽ để thân nút mà sao sao. Chỉ nghĩ thôi, da đầu đã căng nhức tê tái hết rồi. Khổ nỗi, lần này liêm đường đã quyết tâm không cho cô được như ý. Anh lau tóc cho khô rồi vươn ma chảo xốp nách bế bổng chỉnh tân lên. chẳng thèm giải thích gì đã ném thẳng cô lên giường khiến cô nảy lên nảy xuống mấy hồi nảy đến độ đầu trình tân quay cuồng hơn cả chơi thú nhún khiến lòng cô bất an hoảng loạn tìm đường chạy phát ra cả chàng méo mèo mèo meo liêm đường nhìn cô mà buồn cười hết sức lồng ngực anh rung rung kéo tiểu tiểu vào lòng mình siết chặt lấy cô sao tự nhiên lại thờ ơ với chồng thế hả hả quyết tâm chia phòng luôn à vợ yêu của anh vừa dứt lời lại bật cười lần nữa kiểu sưng hô này quả thật xén xúa cực độ nhất là còn dùng để tỉ tê với một con mèo nữa chứ xén dụng tim trình tân rít gào trợn mắt chừng liêm đường cười mãi không chịu dừng đồ thần kinh tôi cũng cần mặt mũi đó nhá trình tân lại ra sức vùng vẫy tóc liêm đường vẫn chưa khô hẳn anh ôm chắc trình tân cỏ má mình vào người cô sau một hồi cỏ sát Mặt Trình Tân đã xù lên như bờm sư tử Cái quỷ gì vậy Sao hôm nay tự dưng dính người thế hả Nhầm dính mèo thế hả Anh đã Là người lớn rồi đấy Mau học cách cư xử cho ra dáng trưởng thành đi chứ Đừng có dính mèo thế chứ Mèo cũng có cuộc sống riêng tư của mèo đấy Quỷ lại anh tôn trọng người ta xíu đi Liêm đường vẫn cười như nắc nẻ Anh nhìn Trình Tân Nói Mày làm gì mà tự nhiên giống gái nhà lành thế hả Trình Tân, đồ thần kinh, đồ thần kinh, liêm đường bật người dậy, đặt Trình Tân xuống bên giường, vừa lau đầu vừa truy hỏi, tức là, mày muốn chia giường ngủ với anh? Mèo, chính. Thế, chứ anh nghĩ là vì sao? Nhưng tao lỡ quen hai người ngủ chung mất rồi, giờ mày đột nhiên bỏ rơi tao, có phải là vô tình vô nghĩa quá không? Vô tình vô nghĩa, mắc gì mà phải nói với một con mèo cái câu kỳ cục dễ hiểu lầm thế hả? Tôi không có làm gì anh đâu nha, Trình Tân chừng lớn mắt, ra vẻ sửng sốt nhìn liêm đường đăm đăm liêm đường lại cười, làm sao, tính xong việc kéo quần là coi như không quen biết đó hả, Trình Tân chợt bừng tỉnh, gã này cố ý diễn kịch đây, mà, diễn sâu quá đấy, vờ vịt với một con mèo đến nghiện luôn rồi à, đồ dộ mất trí, Trình Tân nghiêm mặt cóc thèm để ý, nhận ra Trình Tân không phản ứng tới mình, Liêm đường thôi không chọc cô nữa mà đứng dậy ra ngoài sấy tóc. Đến khi đầu tóc đã khô ráo và quay lại phòng ngủ, hình như bé tiểu tiểu đáng yêu của anh đã quyết tâm phải ngủ trong ổ mèo ghê gớm lắm. Anh đã vất vả tha thiết ôm con bé đặt ngay ngắn lên giường rồi, thế mà nó vẫn chồng mông chui thẳng vào ổ mèo thế. Kia, liêm đường bất giác nhủ thầm, chẳng lẽ mình thất sủng rồi. Nghĩ vậy, lại thấy lòng sao hụt hẫng. Liêm đường không chủ động sáp lại chọc trình tân thêm nữa Lỡ quá tay Bé yêu càng ghét mình hơn thì biết làm thế nào Hầy Đúng là mèo lớn không gần người Nói chẳng thèm nghe luôn rồi Liêm đường không ngờ sự việc vẫn chưa dừng lại ở đây Mấy ngày sau đó Anh phát hiện Tiểu tiểu nhà mình ngày càng kỳ lạ Đi làm cũng không chịu đi chung với anh nữa Sáng ra Mỗi lần chuẩn bị ra khỏi nhà là y như rằng Tiểu Tiểu lại trốn biệt không thấy tâm hơi. Hết cách, anh buộc lòng phải một mình ra đi. Lúc về nhà Tiểu Tiểu cũng không ra cửa đón anh như hồi xưa. Con bé vẫn còn nằm trong phòng anh ngủ tít thò lò ra đó. Hơn nữa, từ sau đêm chia giường ngủ kia, đôi bên vẫn nước sông không phạm nước giếng. Có dỗ thế nào, Tiểu Tiểu vẫn kiên quyết không chịu ngủ cùng anh. Liêm đường ôm nỗi buồn thất sủng không thể làm gì ngoài dùng thức ăn ngon. Để lấy lòng mèo ta, rồi anh nhận ra sức quyến rũ của anh còn chẳng bằng cả đồ ăn nữa rồi anh đưa đồ gì con bé cũng chén sạch nhưng với anh thì vẫn luôn duy trì một vách ngăn vô hình tại sao liêm đường hao tâm tổn trí vắt óc nghĩ suy rốt cuộc là vì nguyên cớ thế nào chẳng lẽ vẫn còn giận anh chuyện triệt sản nhưng mấy hôm con bé mới tìm về thì không hề có thái độ này vẫn quấn quít làm nũng với anh như chưa từng có chuyện bỏ nhà đi mà một ngày nọ cuối cùng tiểu Tiểu cũng lủi về trong ngực anh lần nữa. Đó là một đêm trăng mờ gió lớn. Ngay giữa khuya, trời bỗng đổ mưa lớn. Những giọt mưa to như hạt đầu nặng nề đập vào cửa kính tạo thành những tiếng vang lanh lành. Cơn mưa như chút càng lúc càng to. Kéo theo đó là những cơn rông mạnh như vũ báo. Sấm đánh chớp giật, đinh tai nhức óc. Tiếng sấm to đến ngay liêm đường cũng cao mày kéo chăn trùm kín đầu. Còn trình tân thì sao? Bây giờ cô vô cùng mẫn cảm với các âm thanh dù lớn dù nhỏ. Tiếng sấm như đâm thủng màng nhĩ này khiến tai cô đau nhói, đầu óc quay cuồng, khiến tim cô đập thình thịch vì kích thích. Mỗi một tiếng sấm đánh tới, cô lại một lần giật thót, run lên bần bật. Hồi còn là người cô cũng chỉ sợ rông báo sấm chớp thế này thôi. Nhưng hồi đó thường phải làm việc tất tả mệt nhọc. tối đến ngủ say như chết nên ít khi có sấm to đến độ đánh thức được cô. Nhưng giờ, đang là mèo thì, cả cái thân mèo đều không được an ổn. cuối cùng vẫn phải đầu hàng cam chịu sau một hồi cân nhắc ngay khoảnh khắc một tia sét làm bừng sáng cả khoảng trời kéo theo cơn ì ùng báo hiệu tiếng sấm inh tai sắp tới bóng trình tân chớp lóe thoát cái đã nhảy lên giường dừng ngay trên đỉnh đầu liêm đường rồi lùi thật nhanh vào trong chăn đến tận khi đã chôn hẳn người trong chăn cơ thể vẫn còn chưa khống chế được mình thôi run rẩy sấm to quá thật đáng sợ trình tân ngấn nước mắt ra sức giúp sát vào người liêm đường cảm nhận được sự dựa dẫm và ỉ lại của cô liêm đường lập tức vươn tay kéo cô sát vào lòng mình người con bé đang run lên liêm đường nhắm mắt một tay ôm cố một tay dịu dàng vuốt ve lưng cố mềm giọng dỗ dành được rồi đừng sợ có anh đây rồi không sao nghe giọng có vẻ anh vẫn còn ngái ngủ từng tiếng một như rất mộng êm ái vỗ về sưởi ấm cô khiến cô an ổn vững lòng Trình tân tinh tế cảm nhận được sự kiên định và hơi ấm từ anh, cơ thể đang hoảng loạn lặng dần, bởi có cảm giác an toàn. Trình tân nhanh chóng thiết đi, nhịp độ vuốt ve của liêm đường cũng chậm dần, nhẹ dần theo cơn mưa ngày càng thưa. Một người một mèo cùng chìm vào mộng đẹp, liêm đường ngủ rất này rất say, dường như anh còn nằm mơ. Trong mơ, tiểu tiểu đã biến mất tự lúc nào, thay thế bằng một cô gái tóc dài quá vai, gương mặt lờ mờ ẩn hiện. Cô gái bé nhỏ đó đang có mình trong vòng tay anh, một tay khoác hờ qua eo anh, da cô trơn nhắn, cơ thể mềm mại nuột nà, phảng phất như chất ngọc dương. Chi, tay anh siết chặt vòng eo thanh mảnh của cô, xúc cảm này, tựa như, tựa như, không mặc quần áo, đến sáng, liêm đường nằm yên trên giường, thất thần trầm tư hồi lâu. Chẳng lẽ cô đơn qua lâu, nên mới mơ phải mộng xuân ướt át thế này. sao đột nhiên lại mơ như thế? Chỉnh Tân vừa lim dim mở mắt đã đối mặt với biểu cảm bối rối lại như cười như không của Liêm Đường đang trầm trọng nhìn mình. mắc gì nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn sinh vật ngoài hành tinh thế hả? Trình Tân có tật giật mình, câm nín lủi vội ra khỏi ngực anh. Liêm Đường lên tiếng trước: mày nói xem, tối qua lúc ngủ ấy có phải mày biến hình rồi không? đương nhiên là Liêm Đường chỉ định đùa mèo yêu nhà mình thế thôi. Chỉnh Tân đã sẵn trột ra, Vừa nghe hỏi thế liền lập tức hóa đá Nói gì thế hả Tôi không hiểu không hiểu gì hết á Rồi vội vã chạy toé khói Như kẻ cắp bị bắt quả tang Trình Tân trốn chui trốn nhủi trong một góc sofa Đợi đến khi liêm đường xuống Dường mới lấm lét thò đầu nhìn trộm, Lại xui xẻo bắt gặp ngay ánh mắt anh Trình Tân than thầm Trai đẹp cười lên thật là một hình ảnh sát thương ghê gớm Cô chỉ có thể thất thủ thôi thế là nhanh chóng rụt đầu lại giấm giẳng cóc thèm nhìn anh nữa liêm đường cong môi hớn hở không chọc trình tân tiếp nữa sau bữa sáng liêm đường vươn tay định bế cả cô tới công ty trình tân nhanh chân vụt biến liêm đường đành thở dài so vai thôi được rồi không ép mày nữa rồi đóng cửa rời đi chỉ cần con bé vui vẻ là được còn thích ở đâu thì cứ ở đó vậy sau khi liêm đường đi trình tân quay lại cái ổ chăn trên giường anh Mùi hương cơ thể anh vương vất, len lỏi vào sâu khoang mũi. Trên chăn gối vẫn còn ám mùi bạc hà rất nhẹ mà mũi người không thể ngửi ra. Chỉ Trình Tân là dễ dàng cảm nhận được mùi của anh nhờ khứu rác nhạy bén của loài mèo. Trình Tân chui tọt vào chăn, bắt đầu thử nghiệm. Cô phải kiểm tra xem rốt cuộc chuyện hôm đó có phải à à. Rác hay không? Trong đầu tiếp tục tự lẩm nhẩm những câu đã từng nói trước đó. Cho tao biến thành người. Biến thành người. Không có gì xảy ra. Biến hình. Mani mani hông. Tiểu ma nữ biến hình. Ta là nữ cảnh sát phi thiên. Ây, ấy ấy, vậy rồi. Chính tân thử đủ loại tất tần tật các thứ thần chú từ ngữ biến hình nhưng cơ thể vẫn không mảy may thay đổi. Xem ra, đúng là cô mơ tưởng thật rồi. Ảo giác à. Muốn thành người đến điên luôn rồi ư. Ảo giác mà còn thật hơn. Cả bình thường, chính tân vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Cô nhảy xuống giường, chuyển địa bàn sang ghế sofa, ổ mèo, gầm bàn, trên ghế. Đủ loại cứ điểm, đủ thứ tư thế, từng ngõ ngách đều thử sạch bách không chừa chỗ nào. Vẫn chưa thể biến hình. Cuối cùng, trình tân lê thân xác giá rời quay về điểm khởi đầu, vừa lê lết vừa hồn hển khó nhọc. Chạm giường một cái là lập tức rít mắt ngủ thẳng cẳng. Mệt như chó luôn rồi, đánh một giấc đã rồi tính sau vậy. Sau khi trình tân ngủ, say. Cơ thể dưới chăn nháy mắt lóe lên thành một thân thể thiếu nữ sao sao. Tấm chăn che khuất một nửa cơ thể nằm nghiêng của cô. Từ hông đến bắp chăn đã ẩn kín mít dưới chăn, chỉ còn lộ ra sống lưng trắng trẻo trơn láng Mái tóc cô đen dài như thác xoa tung bên gối, thấp thoáng che đi đôi tai mèo trắng mềm mềm. Một tay cô vươn ra khỏi chăn, những ngón tay trắng dài, mịt màng và thanh mảnh. Cô có làn da trắng tinh khiết, gò má với những đường nét thanh thoát và đôi mắt nhắm chặt. làm nổi bật rèm mi dày cong cong khoảng cách giữa mắt và xương mày rất gần hốt mắt sâu sống mũi rong ròng khóe môi nhếch lên ư át như vành trăng non như đoá hóa ngập nụ đợi khoe sắc khiến người chiêm ngưỡng không dám lên tiếng quấy dày rồi dưới đó vẫn thấp thoáng thấy đôi chân trắng gần như trong suốt móng tay bóng đỏ nhức mắt vừa non nớt lại vừa quyến rũ đẹp đến rung động hồn người chẳng thể tưởng được mỹ nhân tỉnh lại sẽ là dáng vẻ khuynh thành đến nhường Nào nữa đây, không chỉ thế, ở cô còn có một thứ mà không một ai có thể coi nhẹ bỏ qua, ấy chính là cái đuôi mèo trắng tinh bông xù hiện vẫn đang ngoan ngoãn nằm yên trên mặt chân kia.